Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe à, Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma Thì xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Một câu chuyện của tác giả Thiên Tương Câu chuyện hay có tựa đề là Ngạ Quỷ, U Hồn Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện đầu tiên trong một tuần làm việc mới Qua phần diễn đọc của Đình Soạn 8 giờ tối tại bệnh viện Ở bên ngoài trời bóng đổ cơn mưa nặng hạt Tiếng sấm nổ văng trời báo hiệu như chuẩn bị Có chuyện gì đó sắp xảy ra Ngoài trời ồn nã là vậy Nhưng bên trong bệnh viện tại khoa sản phụ Không khí lại im lặng đặc quánh Một sự im lặng đến đáng sợ Mấy con người đang hồi hộp chờ đợi sự ra đời Của một sinh linh mới Bác sĩ bỗng mở cửa phòng sinh ra rồi bảo Cho hỏi ai là người của thay phụ Hoàng Thị Tươi Một người đàn ông trẻ tuổi lập tức đứng dậy Vâng tôi thưa bác sĩ Có chuyện gì vậy à Vợ tôi sao rồi Vì bác sĩ nhìn về phía cậu ta gật đầu Sơn hồ như vậy chắc là chồng của người mà ông vừa mới nhắc tới Chào cậu Cậu là chồng của thay phụ Hoàng Thị Tươi Vâng đúng rồi bác sĩ Vợ tôi sao rồi à Hiện tại vợ của cậu Cần phải chuyển qua một sinh mổ Tình hình gấp gáp, chúng tôi chưa thể nói rõ tình trạng mà thầy phụ đang gặp phải. Vì vậy mà chúng tôi cần phải hỏi ý kiến của gia đình trước khi thực hiện. Nếu như mà đồng ý, thì mời anh qua bên kia làm vài thủ tục để chúng tôi tiến hành mổ. Khắc nghe tới đây thôi mà đã lộ rõ nét căng thẳng. Anh ta biết vì bác sĩ đã gấp gáp như vậy, chắc chắn vợ mình đang gặp chuyện không hay. Không thể sinh theo cách bình thường được. Anh ta liền gật đầu làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi sẽ lập tức đi làm thủ tục ngay. Nói xong, thì khắc liền rời đi. Được sự đồng ý từ gia đình, các bác sĩ lập tức chuyển sang phương pháp mổ đẻ, gây tê cho thay phụ, thật đống chỉ định và tiến hành ca mổ. Không khí bên ngoài lại càng trở nên căng thẳng. Ngồi ở hàng ghế đợi không chỉ có khắc, mà còn có cả hai ông bà bên nội ngoại, cũng đang im lặng chờ đợi. Ngày ở vị trí đầu tiên gần với cửa phòng bổ nhất là ông Bảy, cha đẻ của Khắc Tiếp đến là bà Bảy mẹ của anh Và cuối cùng là vợ chồng ông bà Vui, là cha mẹ của chị Tươi Ai nấy đều hồi hộp hai bà cứ thay phiên nhau khấn vái Mong cho con gái và con dâu của mình được mẹ tròn con vuông Chẳng có chuyện gì cả Khắc cứ như vậy đi đi lại lại Chẳng thể nào ngồi in được vì lo cho vợ và con chỉ có ông bảy và ông vui là ngồi im lặng thở ra tưởng hơi nặng nhập riêng ông bảy lúc này toàn cơ thể đột nhiên ớn lạnh ông run rẩy đưa đôi mắt lúc lại ngó nhìn về phía khác như là muốn tìm kiếm thứ gì đó ta lại cúi đầu nhìn xuống hai bên đầu gối của mình ánh mắt đầy sự căng thẳng và e sợ vừa lo lắng cho con dâu ông vừa song song có một cảm giác lo no sợ khác một nỗi sợ hãi tột độ có thứ gì đó đang đến Ở tại một căn phòng khác Ở khoa phụ sản cũng tại bệnh viện này Căn phòng đó cũng chỉ cách nơi Chỉ tươi đang vượt cạn không xa Ở đó cũng có vài người Đang ngồi bên ngoài chờ đợi gương mặt có phần khắc khổ Đằng trong phòng sinh Mấy cụ y tá cùng với bác sĩ Đang thúc giục người phụ nữ Nằm trên giường đẻ Nào cố lên Cố lên một chút nữa thôi Sắp thành công rồi Một cụ y tá khác tiếp Cố lên đi chị sắp được rồi một chút nữa thôi đừng có bỏ cuộc theo từng tiếng hô của mấy cậu y tá trên chiếc giường người phụ nữ đang dồn hết sức của mình xuống dưới thần dưới trên mặt túa đầy mồ hôi suốt mấy giờ đồng hồ gồng mình với cơn đau mà người ta ví như là gãi mấy cái xương sườn phụ nữ đã thấm mệt ánh mắt lạc thần nhưng vẫn tập trung dồn sức của mình được rồi thành công rồi vì bác sĩ hồ lớn Cương Bình rạng rỡ, lời vừa dứt cũng là lúc tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên. Nằm trên giường, người phụ nữ tuy còn đang thở dốc, nhưng cũng mỉm cười để mà chào đón đứa con trai mới chào đời của mình, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Không khí vui mừng bao trùm căn phòng sinh. Bác sĩ đưa tay làm mấy thao tác để cắt dây rốn cho đứa trẻ, rồi đặt nó vào trong miếng chăn mềm đã được chuẩn bị sẵn để giữ ấm cho đứa trẻ. Họ chẳng biết rằng ngay sau khi cắt dây rốn của đứa bé, từ bên trong có một vật gì đó hình tròn, màu đen ngòm, trùm quanh còn bao phủ một lớp khói mỏng, vừa dư ra rồi lăn xuống giấy đất. Nó cứ tiếp tục lăn vào bên trong góc phòng, ẩn sâu dưới một thứ gì đó, rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của mấy con người. Quay trở lại căn phòng nơi mà người phụ nữ tin tươi đang nằm, Ngồi bên ngoài mọi người đang chờ đợi Thì bỗng nghe được hai tiếng khóc Của trẻ sư sinh cùng một lúc Một ở chồng chính căn phòng Và một từ phía căn phòng khác gần đó Bà bầy lúc này la lớn: Sinh rồi, sinh rồi Thành công rồi Cả bà vui cũng đứng bật dậy Về mặt đầy vui mừng Đúng rồi, con bé nó làm được rồi Khắc đang đi lại lại Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong Thầy lập tức chạy về hướng cửa, cố gắng ngó vào bên trong để chờ đợi. Hai tay nắm vào nhau run lên từng đợt, miệng thì thảo lắp bắp. Vợ ơi, em làm được rồi, cảm ơn em. Thế nhưng trái với sự vui mừng hân hoan của mấy người kia, ông bảy tới bây giờ vẫn ngồi im tại chỗ. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt đầy sự sợ hãi không nhìn vào nơi phòng của con dâu của mình đang nằm, mà lại nhìn về một hướng khác. Nơi cũng có mấy con người đang vui mừng Sau tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời Ông lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ để cho bản thân nghe được Thứ quái quỷ gì vừa được sinh ra vậy chứ Bà Bảy đang vui mừng khôn xiết nói chuyện với bà Thông Gia Nhận ra chồng của mình chỉ ngồi im một chỗ Bà tín lại nhìn vào cơ thể đang ghé run lên của ông Bảy Sau đó bà liền chỉ tay vào người ông Hướng mặt sang mấy người kia rồi bảo Trời đất ơi, ông bà nhìn này Con dâu của ông ấy đẻ mà trông ông ấy có khi còn mệt hơn cả nó ở một chỗ mà mồ hôi mồ kê túa ra như tắm Đúng là không chịu nổi quá đi mất thôi Ông bà vui nghe thế vậy thì tiến lại nhìn ông thông ra mà phì cười Đúng là cái bộ dạng này có khi còn mệt hơn cả con gái ông bà đang nằm ở trong kia Khắc cũng tiến lại rồi bảo Trời đất ơi, bọn sao vậy? lo thì lo hồi hộp thì hồi hộp chứ có cần phải túa mồ hôi như tắm đi này không ạ? vợ con mà biết chắc cô ấy lo ngược lại cho bố đấy. Khóc vừa nói mà cũng không nhịn nổi cười. Ông bảy ban nãy còn đang nhìn về hướng bên kia nghe tiếng của vợ nói sắt bên người thì lúc này mới chọn tình quay đầu lại. thấy mấy người nói như vậy ông cũng chẳng biết giải thích làm sao chỉ biết đầm mờ cười sau đó quay lại nói chuyện với mọi người. Đôi mắt lúc này vẫn hướng sang căn phòng gần đó Mà khét câu mày Trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi Rượt cuộc thư gì vừa mới được sinh ra Cảm giác không lành này là sao Mất thêm một khoảng thời gian Gia đình cũng đã được vào trong để gặp đứa trẻ mới sinh các liền tiến lại giường mà vợ mình đang nằm miệng hỏi bác sĩ Bác sĩ ơi, vợ con không sao chứ ạ Bác sĩ liền đáp Không sao đâu Chỉ là thuốc mê vẫn còn tác dụng Nên vợ cậu chưa cố tỉnh dậy Mọi thứ thành công tốt đẹp rồi Cậu không cần gì phải lo lắng cả Khắc nghe bác sĩ nói như vậy Gần đầu vâng dạ cảm ơn Quay qua nhìn vợ một cái Rồi mới tiến đến chỗ con trai của mình Bà Bảy mấy đứa bé trên tay Rồi cười nói Trời ơi cháu cô bà Nhìn nó dễ thương không này, Lớn lên chắc đẹp trai hơn bố của nó nhiều đấy Bà vui cũng xin được bé cháu tất nhiên là phải đẹp trai hơn rồi Sao mà kém được chứ Hai bà nhìn nhau cười Sau đó lại đưa đứa bé cho bố của nó Đứng im một chỗ ông bày một lần nữa Phải câu mày Khi nhìn vào đứa cháu nội của mình ông thầm nghĩ Chuyện này là 11 giờ đêm Tại khoa sản phụ của bệnh viện Trong một căn phòng được bố trí cho thai phụ sau khi sinh xong Chị Diệu lúc này mới lấy lại được sức sau khi sinh con chỉ từ từ hồi tỉnh Mà mắt ra chỉ thấy ngồi bên cạnh chính là chồng của mình chỉ nhìn anh một cái rồi lại đưa mắt mệt mỏi sang chung quanh Như là muốn tìm kiếm thứ gì đó Mẹ ơi, mà bây cháu qua đây và con tỉnh rồi Người chồng biết vợ đang tìm con mình thì liền nói với mẹ ngay lập tức mẹ của anh cũng bế đứa trẻ còn đỏ hòn đặt qua bên cạnh con dâu miệng mỉm cười rồi nói con trai con đây thằng bé nó dễ thương quá thôi con vất vả quá đứa trẻ được đặt xuống còn đang vung tay vung chân con lại mắt của nó còn nhắm nghiền toàn thân đỏ hòn hơi thở nhỏ nhẹ bộ dáng cực kỳ đáng yêu anh nhìn vào cũng không thể kìm lòng được Thế nhưng đó chỉ là hình ảnh mà mấy người kia nhìn thấy mà thôi Còn đối với chị Diệu thì lại khác Vừa đưa cơ thể còn mệt mỏi của mình sang một bên để nhìn đứa con trai đáng yêu của mình môi đằng khẽ nở nụ cười thì đột nhiên dừng lại Mà tự dưng tái đi nhanh chóng Để còn nằm bên cạnh mình lúc này Là một thứ gì đó vô cùng quái đàn Thậm chí còn rất đáng sợ Hình ảnh mà duy nhất chỉ có chị mới nhìn thấy được Ngay lập tức chị hét lên một tiếng Rồi nhắm mắt ngất tìm Cả người chồng Mẹ chồng và cha mẹ đẻ của chị Diệu Đều vô cùng hoảng hốt Sau biểu hiện vừa rồi của chị Cô y tá đang túc trực gần đó thì vậy chạy lại hỏi Có chuyện gì vậy mọi người Sao chế lại hét lên như thế Tất cả đều lắc đầu Tỏ ra không biết Anh chồng lúc này nói Thì cũng không biết thưa cô Đột nhiên cô ấy tình lại muốn nhìn con ấy vậy mà chưa kịp làm gì lại hét lên một tiếng rồi ngất lim. Cho tôi cũng không rõ là thế nào cả Cụ y tá lo lắng gật đầu rồi bảo Mọi người cứ ở in đây xem chị ấy thế nào Tôi sẽ đi gọi bác sĩ Nói rồi cụ y tá rời đi Bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt rồi thăm khám cho chị Diệu Khám xong người này thông báo cho gia đình Mọi người cứ yên tâm Cô ấy không có bị sao cả Chắc chỉ là do mất sức cho nên ngất đi vậy thôi gia đình chăm sóc thật tốt cho chị ấy theo chỉ định của bác sĩ chị ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi Bây giờ mọi người mới an tâm phần nào thế nhưng đối với anh tâm chồng của chị diệu trong lòng anh như vẫn có một chút thắc mắc bởi vì trước khi ngất đi dường như vợ quanh anh nhìn thấy con trai của mình rồi sau đó hết đêm một tiếng nếu chỉ là vì mệt thì tại sao phải hét lên như vậy tiếng hét phải như dồn nén tất cả sức của mình vào đó Anh còn thấy ánh mắt của vợ chỉ trong thoáng chốc như dại đi. Cứ như là đã nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tâm kết thở dài. Chuyện này phải đợi cô ấy tỉnh dậy thì mới có thể hỏi được. Chứ cứ tự mình đoán ra đoán non thì cũng chẳng được gì. Không khí ở khoa phù sàn bấy giờ lại trở nên lẫn lộn. Có người vui mừng, có người lo lắng. Có người lại như sợ hãi một thứ gì đó vô hình. Một nỗi sợ âm thầm cắn xét tâm trí... Chẳng ai biết được rằng ngay từ khi tiếng khóc chào đời của ngay đứa trẻ được sinh ra cùng đúc. Ở đâu đó còn phát ra âm thanh văng vòng của tiếng nhạc phát ra từ một chiếc hộp nhạc. Nó cứ ngân nga đâu đó vô định. Chẳng ai có thể nghe rõ. Có người đôi lúc cũng cảm thấy mình nghe được cái âm thanh đó. Thế nhưng rồi khi tập trung lại thì lại chẳng nghe thấy được gì. Nhưng nếu quay lại thì những việc khác âm thanh đó lại âm vang ở trong đầu. Nửa đêm tại bệnh viện Trong phòng nơi mấy đứa trẻ sư sinh Được bố trí theo dõi sau sinh Cô y tá đang làm việc còn lại trước khi đi nghỉ ngơi Rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại Cánh cửa vừa được đóng lại Thì ánh đèn điện lập tức nhập nhọn Cứ tắt đi rồi đại sáng Lẫn trong bóng đêm chớp tắt lúc này Lại có cả tiếng của chiếc hộp nhạc từ đâu đó phát ra Lúc thì rõ ràng Lúc lại mập mờ không thể nghe rõ Đến lúc này tất lụi Mấy đứa trẻ chỉ vừa được sinh ra cũng vì hiện tượng này mà tỉnh dậy miệng mếu máu khắp Hàng chục đứa trẻ kinh như vậy khóc trong phòng Nhưng bên ngoài lại chẳng có ai nghe được Không gian lạnh lẽo Dưới sàn nhà trong bóng tối như có một thứ gì đó nhỏ bé đang di chuyển Nó bò trên mặt đất Miệng khóc không như những đứa trẻ khác Mà lại cười lên từng tiếng Nó cứ như vậy bỏ đi trong đêm tối để đang hướng về nơi Mà cái âm thanh kia phát ra Một đứa trẻ chỉ vừa mới sinh ra Mà đã biết bò Không thể nào Chuyện này quá đỗi là vô lý Ánh đèn trong phòng bị tắt đi lúc này Mới gây sự chú ý Bởi mấy cụ y tá đang trực đêm Một người liền hớt hải chạy đến Mở cửa tiến vào bên trong Cửa ta với tay bật điện rồi thầm trách Ai đi ra ngoài mà lại tắt đèn điện như vậy chứ Xuyên chút nữa lại xảy ra cái chuyện lớn rồi Đèn điện được bật sáng Không gian lạnh lẽo trong căn phòng mà cô y tá vừa rồi Cũng có thể cảm nhận được đang dần trở nên ấm lại Bên tai hàng chục tiếng của trẻ con đang khóc Làm cho cô thở hắt ra một hơi Chuyện này lại khổ nữa rồi Hai cô y tế khác cũng chạy lại Có chuyện gì vậy chị ơi Sao mấy đứa trẻ nó khóc vậy Người kia liền thở dài rồi đáp Chỉ cũng đâu biết đâu Ai đi ra ngoài tự nhiên lại tắt hết đèn điện Máy móc cũng tất cả Trong phòng lạnh bút Mấy cái đứa nhỏ nó khóc réo lên là phải rồi Thế mau lại dỗ chúng đi Hai cô y tá không nói gì thêm Tiến lại dỗ mấy đứa trẻ Mất vài một lúc thì tiếng khóc mới dần tắt đi Cô y tá tin cầm đứng ở chỗ giường của một đứa trẻ Nhìn chăm chăm vào đó với một vẻ mặt khó hiểu Thế về mặt của người đó, người kia liền đến lại rồi hỏi. Chị cắm, chị cắm. Làm cái gì mà chị cứ đứng thần người sao vậy? Cầm giật mình qua lại rồi khẽ lắc đầu. À, không có gì đâu. Chị chỉ thấy hơi lạ thôi. Lạ gì hả chị? Không biết nữa. Từ nãy đến giờ, bao nhiêu đứa trẻ còn lại trong phòng cứ khóc ré lên như vậy. Vậy mà cái đứa trẻ này thì lại không hề khóc này. Thậm chí nó lại ngủ ngon. Lạ thật, em có thấy lạ không Lam? Cô y tá Tiên Lam mở mở suy nghĩ vài giây Ở thì cũng hơi lạ chị ạ Trẻ con chúng thường hay khóc theo nhau mà Bao nhiêu đứa trẻ khóc như vậy Mà nó lại như chị nói thì đúng là khó tin Thế nhưng mà chắc có lẽ đây là một đứa trẻ ngoan Không có gì đâu chị ạ Cẩm nghe thì cũng thấy hợp lý Không nói gì thêm Sẽ hiểu cho Lam và cô y tá còn lại cũng ra ngoài Mới đi được một bước thì lại đứng khựng lại Nhìn về phía dưới chân Làm thế như vậy thì hỏi Có chuyện gì nếu vậy chị? Sao lại đứng khựng ở đây? Cầm không trả lời Mà chỉ cúi người xuống nhìn vào Thứ xuất hiện dưới chân của mình cao lại rồi hỏi Này Lam Đây có phải là dấu tay của một đứa bé không? Làm bước lại vài bước Rồi cúng cúi xuống Cô y tá còn lại cũng bước nhẹ tới đó Cả vẫn còn chăm chú nhìn vào thức kia rồi hỏi Em có thấy nó giống dấu tay của một đứa trẻ không hả? Làm ngoái đầu nhìn theo chiều của cầm rồi gật gù Hình hình như là như vậy thật đấy Hai người ngẩn lên nhìn nhau Họ đều thắc mắc sao lại có dấu tay của một đứa bé ở đây Ngay dưới giường của một đứa bé mà cầm bàn nãy nói là kỳ lạ Cô y tá còn lại cũng vượt tiến lại Còn chưa kịp hỏi gì thì ba người lại nghe đâu đó có âm thanh kỳ lạ Đó chính là âm thanh phát ra từ một cái hộp nhạc Chẳng ai bảo ai cả ba người tự nhiên nổi ra gà ra vịt Chẳng hiểu từ đâu mà nghít những chuyện lạ xảy ra Bây giờ lại có thêm âm thanh vô cùng quen thuộc Còn một món đồ chơi của trẻ em Nhưng hiện tại với bà cô gái Âm thanh này lại vô cùng gây sợ Họ nhìn nhau rồi chẳng dám nói gì cả Đứng dậy bỏ qua luôn cái dấu tay kỳ lạ mà lặng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại. Kỳ lạ thay vừa đóng cửa lại ba người chẳng nghe được âm thanh của chiếc hộp nhạc nữa, nó hoàn toàn biến mất. Nhưng đối với họ không nghe được thì lại càng tốt, ngày nữa có khi họ bỏ luôn cả cây trực của mình mà về. Làm việc trong bệnh viện, bà cô gái lại rất tin về những mẩu chuyện ma kinh dị trong bệnh viện mà người ta vẫn thường kể cho nhau. Chẳng cần biết là có thật hay không Chỉ nghe thôi cũng đủ sườn cả gai ốc Tại phòng của Diệu Khắc vẫn còn thức vì lo cho vợ Mà đến bây giờ mắt cô vẫn nhắm nghiền chẳng chịu tỉnh dậy Mấy lần bác sĩ đi qua anh liên tục hỏi Nhưng chỉ nhận được câu trả lời Anh cứ an tâm đi Và anh không có sao cả người người một lát là sẽ tỉnh lại thôi Thế nhưng mà suốt mấy tiếng đồng hồ Diệu chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại Tiếng hơi thở vẫn đều nhưng mà khắc vẫn không thể ngừng lo lắng Anh cứ cầm tay của vợ rồi nói Vợ à Em làm sao vậy tỉnh dậy đi Diệu vẫn không tỉnh dậy Chẳng biết lúc tối khi mà nhìn con của mình Cô đã nhìn thấy thứ gì Nhưng át hẳn nó phải là một thứ vô cùng kinh khủng Thì mới ngất lịm đi như vậy Một đêm dài trôi qua Trời đang ngừng mưa Mặt trời đã ló rạng Ở hai căn phòng khác nhau Vẫn là không khí và cảm xúc trái ngược Trái ngược ở cả những người Ở trong cùng một căn phòng Bảy giờ sáng Tại phòng chị tươi đang nằm Đứa con trai sau một đêm được đưa tới phòng khác Để theo dõi sau sinh Thì cũng đã được đưa về Mà nằm trong vòng tay của mẹ Cả nhà lại vây lại với nhau Hết lời khen Bày tỏ niềm vui của mình Ông bảy sau một đêm nghĩ Và làm việc gì đó Thì người đã thấm mệt Ông nắm chặt bàn tay của mình rồi đứng dậy tín về chiếc giường mà con dâu đang nằm. Chẳng phải giải thích gì nhiều, ông chỉ tay vào đứa cháu nội vừa mới được sinh rồi phán một câu xanh dườn. Đứa trẻ này chính là vì cứu tinh của mọi người. Cuộc sống của chúng ta sau này phải dựa vào nó, yên bình hạnh phúc hay là tai họa công chính nhờ nó. Chỉ có đứa trẻ này mới cứu rỗi được chúng ta và tất cả mọi người. 18 năm sau khi nó tròn 18 tuổi, nên này nhất định sẽ là chuyện lớn, phải nói là đại họa, chỉ có nó mới có thể cứu được tất cả. mấy người còn đang bàn tán vui vẻ với nhau về đứa cháu trai, nghe ông bảy phán như vậy thì liền im mặt sắc mặt liền tái đi. nhưng mà những lời mà ông nói chẳng ai cãi lại, hay là quá nhiều thắc mắc, vì vốn ông bảy chính là một thể pháp vô cùng cao tay và nổi tiếng, suốt cuộc đời cũng đã giúp đỡ biết bao gia đình. cả phải biết bao nhiêu thứ tà ma quỷ dị trên đời. danh tiếng của ông ở vùng đất này chẳng ai lạ gì. Thế nhưng càng về sau khi mà đất nước càng đổi mới, ông cũng lui dần về đằng sau, sống một cuộc sống bình thường, chỉ ra tay khi thực sự cần thiết. Lời nói để đanh thép của ông khiến cả nhà run lên vì sợ. Bà Bày lúc này ấp úng. Ông nói về là sao? Sao cháu của chúng ta lại... Ông bảy nhắm mắt chắp tay ra sau lưng nhẹ lắc đầu một cái rồi bảo Tôi chỉ có thể biết được như vậy thôi thiên cơ bất khả lộ Nhưng mà nhất định 18 năm sau sẽ xảy ra chuyện lớn Ngay cả tôi cũng không thể đoán định được Tuy nhiên tất cả là duyên số tới trẻ này lại được ông trời chọn là người có thể cứu được tất cả Nắm trong tay vận mệnh của nhiều người Ngay khi nó lớn lên tôi sẽ chỉ dạy cho nó tất cả những gì mà tôi biết việc tôi có thể làm được cho nó và những người khác chỉ có vậy mà thôi bà bảy hay ông bà thông gia và cả khắc nghe đến đây thì bàng hoàng họ biết lời cũng nói ra hoàn toàn là sự thật chẳng có lý do gì cháu của ông vừa mới được sinh ra ông lại nói những điều như vậy ắt là phải có nguyên do của nó chỉ là họ không biết được chuyện lớn mà ông bảy nhắc tới sau này là chuyện gì và nó có thể kinh khủng đến mức độ nào Tươi vẫn còn nằm trên giường Phần bụng vẫn còn đau vì phải mổ Mắt trào ra từng giọng lệ Vì nghe bố chồng của mình nói như vậy Nhưng cô cũng biết được rằng Có lẽ số trời đã định Chẳng ai có thể cãi lại được cả Chỉ thầm cầu mong cho không có chuyện gì Quá lớn xảy ra Vài ngày sau mất mấy hôm điền bất tỉnh Diệu lúc này mới có thể tỉnh lại Khắc lúc này lo lắng hỏi Em có sao không? Cảm thấy trong người thế nào? Diệu lắc đầu thì thào đáp. Em không sao. Còn đâu rồi anh? Mẹ đang bế cháu ở ngoài kia. Em cứ an tâm nghỉ ngơi cho khỏe đã. Cái đầu mìm cười một cái. Diệu nhắm mắt ngủ vì cơ thể còn mệt. Phải mất thêm một thời gian cô mới khỏe lại. Xuất viện trong cả gia đình trở về nhà. Dọn dẹp xong phòng cho vợ. Đến lúc này khắc mới hỏi. mà anh hỏi này hôm trước mà lúc em ngất đi đấy trước khi ngất còn la lên một tiếng anh nghĩ mãi mà không hiểu bác sĩ nói em mệt quá nên mới ngất xỉu đi như vậy nhưng mà rõ ràng trước đó em đang hét lên một tiếng rất to là vì sao vậy diệu lúc này bế con trong tay cô im lặng lắng nghe chồng của mình hỏi thì mặt nghịch ra đoạt lại nhăn nhó suy nghĩ nhảy cố gắng nhớ xem điều chồng vừa nói xong cô lắc đầu miệng ngược ngác đáp Hết gì về anh Em làm gì có hết đâu Em chỉ nhớ là mình mệt quá rồi ngất đi Anh lại trêu em đi phải không Khắc lúc này đưa cả mặt đáp Ô hay Rõ ràng hôm đó em quay sang nhìn con rồi hết ẩm cả lên xong ngất đi Không phải chỉ có mỗi mình anh đâu Cả bố mẹ chúng ta đều thấy điều đó Em thường hỏi họ mà xem Nói rồi khắc quay mặt hướng ra ngoài hỏi bố mẹ Hai ông bà liền xác nhận điều đó Diệu lại càng tỏ ra khó hiểu. xem lại không nhớ gì nhỉ? Tất cả những gì em nhớ được chỉ là em mệt quá ngất đi thôi. Cũng chưa kịp nhìn thấy mặt con mà. Khắc im lặng đầy sự thắc mắc. Mẹ anh lúc này liền tiến đến rồi bảo. Chắc là con bé nó mệt quá nên nó không nhớ gì thôi. Gớm có cái gì đâu mà cứ phải hỏi cho rõ. Và con nó khỏe là được rồi. Khắc và Diệu cũng chẳng biết nên nói sao chỉ đành cười rồi đáp. vâng ạ chắc là vậy đâu mẹ chỉ là con thấy hơi lạ cho nên con hỏi vậy thôi vợ con không nhớ gì thì thôi nói xong họ lại nói qua chuyện khác chẳng ai để ý đến đứa bé nằm trên tay của diệu đang có những biểu hiện kỳ lạ nó nhoẹn miệng ra cười một nụ cười đầy sự quỷ quyệt và chết chóc tại bệnh viện cùng thời điểm đó bên trong căn phòng nơi diệu hạ sinh đứa con trai của mình trong một góc phòng nên đặt cái bàn để sử dụng từ sâu bên trong cái khe hở tối tăm một hình tròn nhỏ chỉ bằng viên bi đang phát những tia sáng lập lòe lúc mở lúc to theo ánh sáng đang mờ mờ tiếng nhạc phát ra từ đâu đó vang vọng trong phòng mà chẳng ai có thể biết được kèm với đó là tiếng phát ra từ chiếc hộp nhạc, còn có thêm như là tiếng ai đó đang giết thì thầm điều gì nhưng cũng chẳng ai nghe thấy Mọi thứ cứ réo rắc mãi Rồi im lặng trở lại Tất cả những âm thanh đó như báo hiệu Một điều gì đó nguy hiểm trực chờ Tại bệnh viện này Một thứ chỉ cần có cơ hội Nó sẽ trỗi dậy vào một ngày nào đó Mà chẳng ai có thể đoán định được Mười năm sau Tám giờ sáng Tại một trường trung học Tiếng đáp của học sinh đăng nhau nhau chức tấm bảng thông báo chung của trường. Một cậu học sinh hỏi với bạn của mình. Thiên ơi, mày tìm được lớp chưa? Thiên gật đầu rồi đáp. Ta tìm thấy rồi, 11A2. À hình như ban nãy ta cũng thấy tên của mày trong danh sách đấy. Cậu học sinh nghe Thiên nói như vậy thì mắt sáng lên, gương mặn để sự háo hức tiến lại. Vội vàng đứng sát bên tấm bảng mà tìm kiếm danh sách lớp 11A2. Lầm nhầm đầm từng cái tên Mắt cậu ta một lần nữa sáng lên để vẻ vui mừng Trần Văn Thái Cậu ta lầm nhầm Đọc cái tên được ghi trong đó Cẩn thận kiểm tra thêm thông tin Thái lúc này chắc chắn Đó là cái tên của mình Thì chạy vội lại mà nói với bạn của mình Đúng rồi Trong đó có tên tao thật đó Vậy là năm sau tao với mày học cùng lớp Phải cùng nhau cố gắng nhé Thiên chỉ khép mỉm cười bằng cật đầu Tất nhiên Cậu nhau cố gắng thôi. 9 giờ sáng cũng là thời điểm tất cả học sinh phải tập trung về lớp học mà mình có tin để nhận thêm vài thông báo từ giáo viên chủ nhiệm công như sắp xếp chỗ ngồi. Thái liền đứng dậy xin phép cho hai thằng được ngồi cùng nhau. Cô giáo vốn biết hai thằng là những học sinh giỏi cho nên lập tức đồng ý. Thái quay sang nói với Thiên Như vậy là quá tốt rồi. Ngồi với nhau thì mới phấn đấu được chứ. Thiên chỉ nhìn bạn mỉm cười Vốn tính của Thiên khá trầm, Rất ít khi nói chuyện Hai thằng gặp nhau khi mà còn học từ lớp 8 Tính của Thái thì hoàn toàn trách ngược Là một người năng nổ tích cực Rất hay kết bạn với mọi người Chẳng hiểu vì sao hai con người đó Lại chơi thân với nhau nhiều năm như vậy Buổi nhận lớp kết thúc Thái liền nói với Thiên Này cuối tuần qua tao ăn cơm nhé Quay đàn ông bà nội của tao lên chơi chắc lại nấu nhiều món ăn ngon lắm quả tao cho vui Vẫn đã quen với việc này thiên chị lặng lẽ suy nghĩ một chút để tao xem thế nào nhá. coi khi cuối tuần ta còn đi phụ bố mẹ vài việc có gì nói sau thái hơi có chút thất vọng nhưng biết hoàn cảnh của bạn thì mỉm cười đáp được thì qua nhé mày đồng ý là tao qua chở mày ở tận nơi chả phải lo gì đâu Nói xong Thái trở Thiên về nhà bằng chiếc xe đạp xịn xò của mình Xuống xe Thái nói thêm vài câu rồi rời đi Thì đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt có chút kỳ dị Miệng bỗng nhuền ra cười một cách đầy khó hiểu Thiên về rồi đã hả con Và trong phòng thay đồ phụ mẹ nấu một chút ăn trưa đi con Thiên quay vào bên trong rồi đáp Vâng thưa mẹ con vào liền đấy hả Trở vào bên trong nhà Thiên thay bộ quần áo bình thường Rồi trở ra ngoài phụ mẹ Để con làm cho Chị Diệu lúc này gật đầu mỉm cười Chị và chồng mình chỉ có mỗi Thiên là con trai duy nhất Chẳng hiểu tại sao suốt hơn chục năm trời Dù vẫn muốn nhưng lại chẳng thể có thêm một đứa nào nữa Cho nên tất cả tình thương của bố mẹ đều dành cho Thiên May mắn Thiên lại là người hiểu chuyện và có phần trưởng thành trước tuổi Ngoan ngoãn chịu khó học hành Khiến cả nhà ai cũng tự hào Lại nói về Thiên và Thái Hai thằng có gia cảnh hoàn toàn khác nhau. Thái gia đình làm kinh doanh thành công cho nên được gọi là khá giả, Chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Ngược lại với Thiên cậu lại là một chàng trai sinh ra trong một gia đình có phần khó khăn. Bố làm phụ hồ kiếm ăn qua ngày. Chị Diệu thì buôn bán lặt vật ở ngoài chợ. Hai vợ chồng cố gắng lắm thì cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Thế mới nói việc hai thằng chơi thân với nhau quả là kỳ lạ. Thường thì mấy đứa nhà giàu ít khi chơi thân kiểu với người như Đạt Thiên. Hai thằng tính tình trái ngược, gia cảnh cũng chênh lệch một trời một vực. Ấy vậy mà lại vì cơ duyên, chúng chơi thần với nhau suốt mấy năm trời. và năm lớp 8, Thái vô tình phát hiện trong lớp có một người sinh cùng ngày cùng tháng với mình, đó chính là Thiên. Kết bạn với nhau cả hai còn biết, có thể là cùng một cả thời điểm và cùng một bệnh viện. Vì bố mẹ của cả hai thằng nói mình sinh vào khoảng tầm 8-9 giờ gì đó Một sự trường hợp quá ngẫu nhiên Khiến hai thằng có thể kết bạn được với nhau và trở nên thân thiết Thái chưa bao giờ tỏ ý khinh thường về gia cảnh của Thiên Nhìn vào có khi Thiên lại có phần lạnh lùng và chậm tính hơn Đúng vậy Thái và Thiên chính là hai cậu bé được sinh ra vào cùng một thời điểm Hai tiếng gào khóc vang trời Và đúng một khoảnh khắc Như một mối duyên nợ Bây giờ lặp lại và chơi thân với nhau Giống như định mệnh đã được sắp đặt Định mệnh mà sắp tới đây Người ta ước rằng chưa bao giờ xuất hiện Nửa đêm tại một căn nhà Ở một vùng quê Ông Bảy đang nằm ngủ Thì mặt nhăn lên từng đợt Ông đang mơ thêm một điều gì đó Cứu tôi Cứu tôi Có ai không Tiếng của ai đó kêu cứu trong tuyệt vọng Giọng nói văng vẳng vô định Chẳng biết xuất phát từ đâu Bên cạnh đó còn có thêm dòng Của nhiều người khác Rất nhiều Có thể phải đến hàng chục Và có thể hàng trăm người Cứu tôi Coi không cứu tôi Thằng đó Không Con quỷ đó đang giết tất cả Một dòng nữ khác lại kêu gào Cứu đi Đừng lại gần tôi Cứu đi Ngày sau đó Là một tiếng gì đó Như đâm xuyên qua cả cơ thể Tiếng người phụ nữ Học ra một bụi máu Rồi tắt liệm Chưa dừng lại tiếng bỏ chạy Tiếng làng hét Tiếng người rụng rã xuống sàn nhà hòa quyện với nhau Tiếng người lại im bặt Ông Bảy mới nghe như đâu đó còn một âm thanh khác Tuổi đã cao ông phải hết sức tập trung Thì mới mù mờ nhận ra đó là tiếng Từ một cái hộp nhạc phát ra ở đâu đó Là loại đồ chơi dành cho con nít Mà ông đã từng được thấy Tiếng bước chân ai đó bước đi ập thành cái như bàn chân Đã dính đầy thứ gì đó nhảy nhụa Mỗi bước chân có thể đẩy nhịp thở của ông Bảy lên đến đỉnh điểm. Ông Bảy đang sợ, rất sợ. Sẽ đến mức tìm muốn ngừng đập. Sớt bao nhiêu năm hoành nghề. Đây là lần thứ hai ông sợ đến mức như vậy. Sau cái đêm mà bệnh viện vòng 17 năm về trước. Bước chân của ai đó đang từ từ tiến lại, Và cái bóng của mình trên sàn nhà theo từng đợt chấp thắt của bóng đèn ngoài hành lang. Trên cơ thể đó còn nhiễu xuống dưới đất. những dòng chất lỏng gì đó như máu ông bày cảm nhận được nguy hiểm đang đến rất gần nếu cứ đứng yên chắc chắn ông sẽ chết muốn làm gì đó ngay là muốn bỏ chạy đều không thể vì cơ thể cùng cứ cứng đơ như pho tượng chẳng nhúc nhích được tiếng bước chân càng lúc càng gần nỗi sợ hãi trong đầu lại càng mạnh lên nhịp tim nhanh một cách đột biến kéo theo hơi thở càng lúc càng chậm lại thế quái quỷ gì đang đến vậy tiếng tim đậm như là trống đánh có thể nghe rõ trước mặt ông bảy từ hành lang một bóng người đen thui hiện ra người đó đang bước rất chậm trên người toàn là máu mặt mũi miệng cho tới tay chân cũng chỉ toàn là máu mùi tanh nồng từ đó bốc lên làm ông bảy còn đứng khá xa vẫn có thể nghe rõ được trên tay của người đó còn lôi theo từng đoạn nội tạng của con người trông cực kỳ gớm ghiếc và kinh dị từng đoàn lòng còn dính đề máu và chất thải bị kéo nê ở dưới đất mùi của nó bốc lên hôi thối và tanh nầm đèn vẫn chớp tắt tiếng nhạc chưa dừng lại bóng đen của người kia vẫn từ từ bước đi rồi đột nhiên dừng lại đứng song song với ông bảy người đó từ từ nhấc gương mặt của mình lên đưa đôi mắt trắng dã vằn lên những tia máu đang hiện rõ trong ánh đèn còn đang nhập nhoạng người đó nhìn thẳng vào mặt của ông bảy rồi nhoẻn miệng cười tay còn lại cầm đến một quả tim Còn đang đập nhẹ mà cắn vào một cái Bỏ hành vào trong miệng nhai nhồm nhòm Ông bảy giật mình tỉnh lại Sau ánh mắt và hành động đáng sợ đó Bà bảy giật mình tỉnh dậy theo Bà thiều thảo rồi hỏi Ông làm cái gì mà ngồi bật dậy vậy? Thế mơ thì ác mộng Nhiều người chết lắm Biết chồng của mình từng là thể pháp cao tay Nhưng nghĩ chỉ là một giấc mơ Bà bảy nhăn mặt đáp Trời đất ơi Già rồi còn mơ vớ vẩn nữa Ngồi bật cả dậy như vậy á Có khi mấy năm không làm gì ngưỡng nghề đâu mà Không phải đâu Nó không phải là một cơn ác mộng Nó là một điểm báo Một điểm báo từ gần 20 năm trước Giờ đây nó sắp sửa xảy ra Có thứ gì đó đang báo cho tôi biết điều ấy Chính là nó Thứ mà tôi cảm nhận được Vào 17 năm trước tới bệnh viện Giờ đây nó bắt đầu xuất hiện sau có chuyện xảy ra rồi bà bảy nghe đến đây chẳng dám nói đùa gì nữa bà ngồi hẳn dậy mặt lo lắng hỏi trầm cảm giác gì về ông có chuyện gì sắp xảy ra sao bà còn nhớ những gì tôi nói về thằng bé lúc nào vừa được sinh ra chứ bà bảy im lặng gì đó như sực nhớ ra bà liền bảo tôi nhớ là hồi đó ông nói nó được chọn để mà cứu rỗi tất cả cái gì đó ông bảo 18 năm sau nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra như vậy có phải không Cả đầu dùng mình một cái ông bày đáp. Đúng vậy chính là nó. Nằm đó ở bệnh viện khi tiếng khóc chào đời của thằng bé vang lên. Còn có một tiếng khóc khác. Như vậy thì có gì đâu hả ông? Chắc là hai đứa trẻ cùng được sinh ra một lúc. Như vậy cũng là chuyện rất hay đó chứ. Không. Hoàn toàn ngược lại thì mới đúng. Trước khi hai đứa trẻ được sinh ra tôi đã lầm mở cảm nhận được một thứ gì đó đang đến. nó đang chuẩn bị xuất hiện ở thế giới này. Một thứ vô cùng kinh khủng. Hai đứa bé một là cháu của chúng ta, một là đứa bé nào đó mà chúng ta không quen biết. Chúng tôi sinh vào một thời điểm, cùng cơn tiếng khóc chào đời, dùng một khoảnh khắc. Nhưng mà đứa bé mang chân mệnh của Dương Thế, đứa thì lại mang trong mình thứ gì đó đáng sợ, tàn khốc như là loại ngạ quỷ. Thế nhưng ngày sau tiếng khóc tắt đi, tôi lại chỉ còn cảm nhận được chân mệnh Dương Thế của nó mà thôi. Còn luồng khí quỷ dị kia thì lại hoàn toàn biến mất. Điểm đó, tôi cố gắng thế nào cũng không tìm ra được gì. mọi việc thằng bé chính là người có thể cứu vãn được tất cả. Vào thời điểm 18 năm sau, khi nó vừa tròn 18 tuổi. Bà bảy mặt đắp biến sắc ấp úng hỏi. Về sao năm đó ông không tìm tới đứa trẻ ấy, rồi tìm cách giải quyết tất cả, trước khi chuyện mà ông nhìn thấy được. Ông bảy liền lắc đầu một cái để bất lực. Không thể. Số trời đã định mọi thứ là do duyên nghiệp. việc chúng ta có thể làm là tìm cách để cứu lấy nhiều người nhất có thể trong khả năng còn lại đều là ý trời chính vì vậy suốt bao năm qua tôi vẫn chỉ dạy tất cả những gì cho thằng bé để nó có thể thực hiện được việc ông trời đang giao đó chính là số phận của nó từng lời từng chữ mà ông nói ra như cắt sâu vào trong lòng của bà bảy bà biết dòng của chồng mình nghiêm trọng như vậy át hẳn có chuyện sắp sửa xảy đến vô cùng khủng khiếp Thở dài thêm một nơi ông bày bảo Ngày mai tôi phải lên trên đó đã mơ thế như vậy chắc chắn sắp sửa có chuyện không lành Bà muốn đi cùng thì đi Không thì tôi lên đó trước Còn bà đến cuối tuần hãy lên như dự kiến Bà bày liền lắc đầu Không Mai tôi sẽ đi cùng ông Ở nhà như vậy chỉ càng thêm nóng ruột thôi Chẳng nói gì thêm mấy ông bà nằm xuống trở lại giấc ngủ Ông Bảy chỉ nhắm mắt miên man trong đồng suy nghĩ về giấc mơ bàn nãy. Quá kinh dị, quá kinh hoàng. Ông biết điều đó nhất định sẽ xảy đến, chỉ là không biết nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào. Theo như dự đoán của ông thì thời điểm đó là khi lúc thằng bé vừa tròn 18 tuổi. Nhưng lúc này lại mơ một giấc mơ kia, làm ông lo sợ chẳng đoán định được. Có thể việc đó sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên mọi thứ không phải là không có cách. Ông phải nhanh lên mới được Phải tìm ra cái thứ kinh khủng kia Trước khi nó hành động Có thể mọi chuyện sẽ không kinh hoàng Như ông bà nhìn thấy trong giấc mơ Sáng hôm sau đúng như dự định Hai ông bà tỉnh dậy Là bắt luôn chuyến xe sớm Để đi lên thành phố Sự có mặt để bất ngờ của hai người Khiến vợ chồng của khác không khỏi ngạc nhiên Trời đất ơi Sao bố mẹ lên đây sớm vậy Sao không gọi chúng con ra đón Mà lại đi bộ tới đây hai ông bà đặt cái túi sách làm bằng chất liệu vải đay hết sức đơn giản và trong góc nhà bố mẹ lên gấp nên không có báo trước được từ bến xe qua đây cũng gần thôi nên là không có làm phiền hai đứa còn công việc cả trong túi sách này cũng ít rau quả bố mẹ trồng ở dưới đó sạch mà ngon lắm các con cất đi để mà nấu ăn chị tươi liền chạy tới cầm mấy cái túi đem cất thầy cho bố mẹ là một người khá nhạy cảm Cho đến khắc lúc này liền nghe hỏi Vì gấp sau bố Mà có chuyện gì vậy á? Ông bày liền trầm ngâm nói Cứ từ từ rồi bố sẽ nói với các con Chuyện này không phải chỉ một hay hai câu Có thể nói xong Chuyện có liên quan tới thằng Thái Khắc liền nuốt nước bọt Tuy ở bên trong phòng Cũng nghe được câu nói của bố Thì dùng mình một cái Dừng hành tay này để lắng nghe cuộc nói chuyện Ở bên ngoài khắc nói Nếu vậy bố mẹ cứ vào bên trong nghỉ ngơi chờ vợ con nấu ăn xong Ngồi ăn uống rồi nói sau cũng được Chiều nay con bận một số việc ở công ty Có gì tối nay con sẽ nói Ông bảy lúc này gật đầu Nếu vậy thì tối nay chúng ta sẽ nói chuyện Nhưng các con hãy khoan cho thằng bé có mặt Từ bố sẽ nói chuyện với thằng bé sau Hiểu ý của bố khắc liền gật đầu Vâng ạ Từ nay còn sẽ cho thằng bé qua nhà thằng bạn nó chơi ngủ ở bên đó cũng được Nó chơi thân với một đứa bạn cũng khá hiền lành Hà cũng rất giỏi cho nên có thể an tâm. Cật đầu không nói gì thêm. Ông bảy lúc này vào trong nhà nghỉ ngơi một chút. Sau một buổi ngồi trên xe, bà bảy thì không ngủ mà xuống bếp nấu ăn cùng con dâu. Tươi lúc này ngầm ngừng hỏi mẹ. Mấy chuyện bố nói là gì vậy mẹ? Nghe qua thì hình như có vẻ nghiêm trọng quá. Bà bảy liền lắc đầu đáp. Mẹ câu không rõ. Đêm qua ngủ mơ thấy cái gì đó một mực đón lên đây. Mẹ cũng lo lắng cho nên đi luôn Nhưng mà theo bố con nói thì chuyện này có liên quan đến thằng thái Tươi tái mạnh chẳng biết chuyện gì mà ông bảy gấp gáp như vậy Cảm giác lo sợ ngập tràn tâm trí của chị suốt cả buổi sáng Chẳng mấy khó hiểu khi mà điều này có liên quan đến con trai của chị bảy năm trước, ngày thằng bé vừa được sinh ra Ông bảy đã nói những điều vô cùng đáng sợ về số phận con trai của mình Lần này ông tỏ ra gấp gáp như vậy Thì càng làm cho chị thêm sợ Buổi trưa hôm đó chị Tươi và mẹ đã nấu ăn xong Thầy cũng đã về từ bao giờ Ông Bảy đang ngủ thì bà Bảy vào gọi dậy Ông nó dậy đi còn ăn cơm Nấu nướng xong cả rồi đây À tôi tỉnh rồi đây tôi ra ngay Bà Bảy không nói gì thêm mà bước ra ngoài Ông Bảy ngồi trên giường vươn mình ngắp thêm một tiếng rồi dậy theo Đúng là già cả rồi Cơ thể nó cứ mệt mỏi mãi không có chịu nổi Nói xong ông xuống giường rồi đi ra khỏi phòng Vừa để cánh cửa ra bên ngoài Thì một giọng nói lập tức cất lên Làm chồng thắng giật mình Ông nói dậy rồi hả Ông lên mà chẳng nói trước với con một tiếng nào Nhận ra đó chính là giọng của thằng cháu nội Ông bày mỉm cười rồi lại ôm nó vào trong lòng Ông xin lỗi Ông lên gấp quá nên không có thể báo trước Cháu mới đi học về đó hả Thấy gật đầu vâng dạ Vâng thưa ông nội cháu mới về Ông nội dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Ờ, được rồi cho một chút. Nói rồi, ông đi ra ngoài nhà sau bước vào trong nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh. Vừa đưa tay lên bồn để hứng nước. Ông đột nhiên dừng hẳn lại. Nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của mình miệng ấp úng. Cái thư này... chia tay của ông Bảy lúc này chẳng biết vì sao lại trở nên đen kịt. Ông Bảy nhớ từ sáng đến giờ mình chẳng hề động vào bất cứ thứ gì. có thể bám đen trên tay cũng như vậy thế nhưng vừa rồi ông vừa chạm vào một người đó chính là thái trong nội của mình cảm giác sợ hãi một lần nữa dấy lên nhưng ông vẫn quyết tâm im lặng quan sát vì thức âm khí bám trên tay ông vẫn là một ẩn số nhưng nhất định nó không hề bình thường và nó đang bám đến thằng cháu của ông rửa mặt xong ông quay lại và trong nhà ăn uống như bình thường để lúc cũng chỉ khẽ được ánh mắt thăm dò nhìn thái Quả đúng như là ông bảy nghĩ Thêm khí bắm đen bàn tay của mình Ban nãy chính đã xuất phát Từ trên người của cháu nội Tuy nhiên cũng là từ một người khác chuyển sang mặt thôi Nhất định ông phải tìm hiểu Buổi tối hôm ấy Đúng là như dự tính Khắc cho con của mình Qua nhà thiên chơi để ngồi lại một đêm ở đó Cho nên ngoài trừ thái gia, Thì cả nhà lúc này đang đóng kín cửa Rồi ngồi lại trong phòng Khắc liền hỏi Vậy chuyện mà bố phải chạy lên đây gấp như vậy Để bàn với tụi con là gì vậy à? Có nghiêm trọng không bố Ông bảy uống một ngụm nước nhìn bà bảy một cái Rồi nói thẳng vào vấn đề Chuyện mà ta muốn nói Có liên quan mật thiết đến vận mệnh của thằng Thái Là một chuyện vô cùng quan trọng Tươi vừa nghe thích như vậy Thì không giữ được im lặng Chỉ hoang mang Chuyện gì vậy bố Sao mà con nghe nghiêm trọng vậy Các còn nhớ những lời ta nói Lúc mà Thái vừa chào đời không Còn nhớ thưa bố chuyện đó Gà đầu uống thêm một miếng nước Ông Bảy mới từ từ kể cho hai vợ chồng nghe Về giấc mơ đêm qua Và cả thứ âm khí đang bám trên người của Thái Thứ mà ông chắc chắn có xuất phát từ thức quỷ dữ kia như vậy đồng nghĩa Thái đang tiếp xúc với con quỷ đó Bằng một cách nào đó ông Bảy vẫn chưa tìm hiểu được Khắc sợ hãi rồi nói Vậy là thằng nhỏ đang tiếp xúc với quỷ thật sao Nhưng bằng cách nào Về việc này ta vẫn chưa thể biết chính xác, nhưng với những gì ta biết năm xưa thức quỷ này được sinh ra cùng thời điểm với thằng bé. Như vậy là thứ đó hiện đang bằng tuổi với nó và đang sống trong cơ thể với hình dáng của con người. Như vậy thì con quỷ đó hoàn toàn có thể là những người bạn ở trường học của thằng bé đang tiếp xúc qua. Khắc liền đứng bật dậy, nếu như vậy con sẽ cho nó chuyển trường, nếu không sẽ nguy hiểm cho bản thân nó. Không được. Nếu như con làm vậy càng nguy hiểm cho thằng bé Đừng quên những gì ta nói Thằng bé chính là người có thể cứu được tất cả Nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người Sớm mai muộn nó cũng phải đối mặt với thứ đó Bây giờ con làm vậy chắc chắn sẽ đánh động con quỷ đó Là tiếp xúc với thằng bé đó nhất định là có mục đích Khắc lại càng thêm gắt Chẳng còn nghe lời của bố nữa nó như vậy thì càng phải tách nó ra khỏi con quỷ đó Chẳng cần biết mục đích của nó tiếp xúc với thằng bé là gì Phải cho nó chuyển trường ngay lập tức Ông Bảy biết tính con nên không nói gì thêm Nhưng nghĩ kỹ lại Thì khi việc chuyển thằng bé sang một môi trường khác Có khi lại là chuyện tốt Sự an toàn của nó sẽ được đảm bảo ngay ngày hôm sau Vợ chồng của khắc lập tức rút hồ sơ của Thái khỏi trường Điều này làm cho Thái vô cùng bất ngờ Và không thể chấp nhận Bố mẹ làm vậy sao? sao tự nhiên lại truyền trương bố mẹ cũng phải hỏi ý kiến của con cái đấy chứ khắc liền nhẹ dòng chấn an con trai cân bình tĩnh đi bố mẹ muốn tốt cho con thôi nhất định một ngày con sẽ hiểu thái lúc này lắc đầu liên lìa không chấp nhận lúc này thiên cũng đang đứng bên cạnh im lặng mặt như cũng có chút thất vọng nhưng ánh mắt của cậu ta lại có sự tức giận nhìn chằm chằm vào bố mẹ của thái rằng đột nhiên nghiến vào nhau kèn két thái dù cố gắng này nỉ hay tức giận đi nữa cũng không thể lay chuyển quyết định của bố mẹ. Cậu bị truyền trường mà không có bất cứ một lý do cụ thể, ngay cả trường cũng rất bất ngờ về quyết định này. khắc chỉ trả lời một câu duy nhất. Từ quyết định như vậy là con lý do và muốn thuận tiện hơn cho con của mình. bạn giám hiệu nhà trường tuy rất muốn giữ cổng học sinh này nhưng cũng đành bất lực. Mọi thứ đã xong, hai người liền rời khỏi trường. Và thái vẫn có thể ở lại học nốt buổi học hôm nay coi như chia tay bạn bè bước đi cùng thiên thấy buồn bã bảo ta chẳng hiểu sao bố mẹ của ta lại làm vậy thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của tao vừa mới đừng học chung với lớp mày lại còn được ngồi chung ai vậy thiên từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ sự im lặng vốn đã là người trầm tính nghe thằng bạn buồn giấu như vậy thì quay sang Thì bố mẹ mày muốn tốt cho mày thôi Chuyển trường thì chuyển chứ Tao với mày vẫn là bạn cơ mà có gì đâu Thái ngẩn cầm mặt lên nhìn bạn Từ bao giờ mà cái thằng nổi tiếng lạnh lùng Lại nói được một câu xín xúa như vậy Đúng thật là kỳ lạ Cái thằng này mày ấm đâu à Nói đừng mấy cái lời xín xẩm như vậy Thôi mà cứ im lặng người ta nói là được rồi Thiên lại im lặng cười một cái Thầy cũng chẳng mấy khi mà thấy thằng bạn của mình lạnh hơn cả đáng kia cười. Nói lấy làm lạ ở trong đầu. Thực ra dạo gần đây có chút gì lạ lẫm Có lúc còn giống như trở thành một con người khác vậy. Từ ánh mắt, nụ cười hay là nét mặt và hành động của thiên. Đều khác so với con người bình thường thách chơi cùng mấy năm. Vì vậy thôi cho nó cũng nghĩ thằng bạn của mình đang dậy thì. Chỉ vài ngày sau thầy cũng đã chuyển sang một môi trường học mới. Điều là là ngôi trường này cũng chỉ cách trường cũ không xa. Việc này lại làm cho Thái thắc mắc. Thế nhưng hỏi thì khắc chỉ muốn bảo là muốn tốt cho con của mình. Hôm nay chính là cuối tuần theo như lời hẹn, Thái qua chở Thiên tới nhà ăn cơm. Ngồi sau chiếc xe đạm Thiên vẫn như mọi ngày, chỉ ngồi im lặng mặc kệ thằng bạn ngồi trước thao thao bất tuyệt. Còn mình thì chỉ đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Chiếc xe đã gần tới ngôi nhà sang trọng của gia đình Thái. Mặt của Thiên đột nhiên đánh lại Nhìn vào bên trong Dường như có điều gì làm cho cậu ta sợ hãi Xe dừng lại trước sân hai thằng liền xuống xe Thái chạy vội vào trong nhà Còn Thiên từ từ tiến vào Từng bước chân chậm rãi mắt Vẫn chăm chú nhìn vào bên trong Như tìm kiếm thứ gì đó vậy Bên trong nhà ông bầy Còn đang ngồi trên sofa bọc tờ báo Nghe tiếng nói của Thái Thì chỉ nhìn lên cười một cái Rồi tiếp tục đọc Nhưng cũng ngay đập tức Mắt cũng nghiêm trọng hiện rõ Không gian đột nhiên im lặng Tiếng bước chân sột soạn, soạn từ bên ngoài đang tiến vào Tiếng bước chân mà đối với ông bảy quen thuộc đến đáng sợ Có thứ gì đó nó đang tới Một cậu thiếu niên trạc tuổi của Thái đứng trước cửa Bỏ đôi dép ra rồi tiến vào trong nhà Thế ông bảy ngồi đó thiên liền cúi đầu chào Chào chào ông ạ Cháu là thiên bạn của Thái Ờ chào cháu Cho vào nhà chơi đi Ông là ông nội của thằng Thái từ dưới quê lên cháu cứ tự nhiên nhá. Thiên Vương giả đi xuống dưới nhà tìm Thái Vì vốn dĩ cậu cũng đã đến đây rất nhiều lần cho nên đã quen còn lẽ ông bày ngồi đó Ông không đọc báo nữa gương mặt có vẫn nghiêm nghị suy nghĩ trong đầu Thằng bé này có điều gì lạ lắm Nhưng mà hình như mình không cảm nhận được Đôi mắt nó có cái gì đó vô cùng đáng sợ Nhưng mà nhìn thế nào cũng không ra được chút âm khí bám trên người. Mong là không phải điều ta đang nghĩ. Về phía của Thiên, cậu đi qua khuất vòng hành lang dẫn xuống bếp, bước chân điền chậm lại. Ánh mắt nhìn lại phía trên nhà tỏ ra đầy nghi hoặc. có biết người đàn ông tuổi cao đó không phải là người bình thường, hay nói đúng hơn là một thầy Pháp. Buổi chiều hôm ấy mọi người vẫn ngồi ăn với nhau bình thường. xin ông bảy thì hôm nay lại có chút lạ. Bình thường ông vẫn nói chuyện với các con Nhưng mà bây giờ chỉ lặng lặng ăn đôi lúc đưa ánh mắt thăm dò nhìn sang thiên Cả bàn của đứa cháu nội Sao bố hôm nay im lặng dữ vậy? Lạ quá À thì tại hôm nay thấy mệt mệt chẳng muốn nói gì Các con cứ tự nhiên đi Người già rồi có chuyện thì nói Như là mấy ông bà ngoài chợ Không thể lại im thiên thiết đây mà Ông bảy nói xong cười xò một cái Chẳng hay biết rằng Thiên ngồi đối diện Đang nhìn vào ông Bằng một ánh mắt vừa lóe lên một tiêu quỷ dị Miệng hơi nhoèn ra cười Nó chỉ thắng chốc rồi trở lại bình thường Mà không ai có thể nhận ra Kết thúc bữa ăn Thiên trở lại cho với thái một chút Rồi xin phép trở về để học bài Thái trở cầu rời đi Ông bày lại đứng trước cửa nhà Nhìn theo bóng lưng Khắc thế là thiên điện tiến lại rồi hỏi Bố sao vậy Hình như từ khi thằng bạn của thằng Thái xuất hiện, nét mặt của bố cũng có được tự nhiên. Khắc vốn là một người thông minh, điều này có thể là do di truyền. cho nên bấy giờ cả Thái cũng vậy. Ngay từ khi Thiên bước vào nhà đến bây giờ, biểu cảm của ông Bảy rất khác lạ. Trong bữa ăn cứ liên tục thăm dò cậu bé kia, điều này không thể qua được sự quan sát của anh. Ông Bảy nghe con trai hỏi như vậy khẽ giật mình rồi quay sang cười nhạt. Đúng là không thể qua được quan sát của con Nào Bố sẽ nói cho con nghe điều này Hai người ngồi vào ghế ông bầy Chẳng chần chừ mà nói Thằng bé đó ngay từ lúc tới đây Ta làm ta cảm thấy vô cùng kỳ quái Ngay từ lúc nó còn chưa bước vào nhà Ta đã cảm nhận được một cảm giác đáng sợ Vô cùng đáng sợ Lại rất quen thuộc Giống như cảm giác của 17 năm trước Thế nhưng ngay khi vừa bước chân vào trong nhà Ta lại chẳng cảm nhận được gì Một chút cũng không mắt ta chỉ là một thằng bé bình thường có ánh mắt có phần lạnh lùng mà đối với một vài người sẽ cảm thấy đáng sợ đôi mắt ấy khác hơi lạnh người khi nghe những lời của bố nói nghe xong anh cũng gật gù cảm giác mà bố nói là gì thực sự con cũng không hiểu vì vốn từ nhỏ bố đã nói con là người không có căn cơ con cũng không thích theo cái nghề đó tuy nhiên về ánh mắt của thằng bé thì con có thể hiểu thằng thái và thằng bé tên thiên đó đã chơi với nhau từ lâu Hay như là từ năm lớp 8 thì phải Kể từ, từ đó nó cũng hay dẫn bạn về nhà chơi Vì biết thằng bé đó cũng là một người học giỏi Cho nên là con và vợ cũng để yên cho hai đứa chơi với nhau Không có vấn đề gì cả Lâu dần cũng thành quen với nó Có cái gì đó lạnh lùng hay nói có phần đáng sợ Vì vậy chúng con cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt của nó quá lâu Vì khi nhìn vào đó con cảm thấy hơi thở của mình như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt vậy Mặc dù nó chỉ là ánh mắt của một đứa trẻ hơn chục tuổi mà thôi. Ông bày thật từng hơi chậm rãi nghe con trai ông gật gù. Đúng vậy. Ban nãy khi mới tiếp xúc ta cũng nhìn vào ánh mắt nó. Nói có phần đáng sợ hơn thì nó hiện ra sự chết chóc. Nhưng mà dù có cảm nhận sâu hơn thì vẫn không thể. Vậy sau khi hai đứa chơi với nhau có chuyện gì lại hay không? Khắc suy nghĩ cố nhớ lại rồi lắc đầu đáp. Cần cậu không nhớ rõ. Nhưng mà cũng chẳng có gì quan đặc biệt xảy ra Chỉ có lần thằng bé kể với con về lý do hai đứa rồi trái tính nhau Nhưng vẫn có thể chơi thân như vậy Nhưng mà lâu quá rồi thành ra con cũng quên Để con nghĩ lại xem thử nếu như mà nhớ ra con sẽ kể lại cho bố Ông bảy liền gật đầu Nếu mà con nhớ cứ nói cho ta nghe đàn ông lại chìm vào trong dòng suy nghĩ Hai con người trái tính của nhau Hoàn cảnh cũng đã hoàn toàn tranh lệch có thể chơi với nhau vì một lý do đặc biệt nào đó. Xét cuộc lý do là gì thì mới được chứ. Nhưng nếu như tìm hiểu được có thể ông sẽ tìm ra được điều gì đó. Còn về cậu bé mà ông gặp ban nãy, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc trước khi thiên tiến vào trong nhà, sự sợ hãi đã ám ảnh ông bảy đang hiện ra do buồn một, một trong tâm khảm cung lại biến mất hoàn toàn khi cậu ta bước vào trong nhà và xuất hiện trước mặt của ông. Xét cuộc tại sao lại như vậy? tại vì thực sự thiên chẳng mang lại cảm giác đó hay là khả năng của ông chẳng thể biết được trên người của thiên có mang theo thứ tà khí kinh khủng đó không điều này làm cho ông bày càng trở nên sợ hãi điều duy nhất ông có thể biết được một chuyện kinh khủng có thể gây chấn động một vùng thậm chí là cả nước sắp sửa diễn ra một chuyện mà con người bình thường chẳng thể làm ra được có một tháng ông bầy đi đến thành phố mà chẳng xảy ra chuyện gì giống như ông nói Bà Bảy vì lo lắng ngôi nhà bò không ở dít quê nên cũng đã về trước. Đến này ông Bảy cũng không còn cảm nhận được gì. Mọi thứ đều trông chẳng thấy bình thường. Ông cũng có gặp lại Thiên vài lần nhưng chẳng tìm được điều gì trên người của cậu ta. Biết ở lại lâu cũng không làm được gì ông quyết định trở về quê. Hơn một năm sau, tiếng gọi xe ba 30 chỗ in ỏi cả một vùng. Phía trước hàng trăm chiếc xe máy và cả xe con đang tấp nập nhích từng chút một. Mới sáng ra mà đã gặp cảnh tắt đường và đánh đưa xe liền mở kính bật chiếc loa cầm trên tay. Mọi người làm ơn nhưng đừng cho xe đưa đón học sinh đến điểm thi phổ thông trung học quốc gia. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nghe đường tiếng lo văn vọng và người phía dưới nhìn lên thì đúng thật trên xe là hàng chục học sinh đang trên đường đi dự thi. Một kỳ thi vô cùng quan trọng. Biết vậy họ lập tức tìm cách tàn sang hai bên đường Nhận đường cho chiếc xe 30 chỗ Qua được đoạn đường tắt Chiếc xe bonbon tiến về phía trước Chiếc xe này được nhà trường phối hợp với một số đơn vị tài trợ Thuê để đưa đón các học sinh có hoàn cảnh khó khăn Và nhà cách trường khá xa cho đến gần trường Để có thể đến điểm thì đúng giờ Trong số đó còn có cả thiên cào lên xe thì chọn cho mình chiếc ghế ở sau cùng Bên cạnh cửa sổ Chỉ ngồi im lặng nhắm mắt không nói chuyện với ai. Xe đi đến một ngã tư thì bắt đầu rẽ trái. Vị trí này cũng cách trường không xa. Nó đang di chuyển từ từ chẳng có vấn đề gì cả. Ngồi trên xe thiên bỗng nhiên mở chừng mắt. Người bạn ngồi bên cạnh thấy vậy thì giật mình. Này, mày làm cái gì mà tự nhiên mở chừng mắt lên? Nhìn sợ quá vậy. Thiên thử từ quay mặt lại nhìn sang thằng bạn mà cười. Một nụ cười vô cùng đáng sợ mà nói vòn vẹn một câu. Mai là sinh nhật của tao Mày có quà cho tao không Thật kia hơi dùng mình Vì ánh mắt lạnh lẽo Và nụ cười trên môi của Thiên Kèm theo đó là một câu hỏi khá khó hiểu Thì miệng hơi run dày à, Tao Cần chưa kịp nói Thì nó cảm nhận chiếc xe đột nhiên lao mạnh đằng trước ông tài xế là lớn Chuyện gì vậy Chiếc xe lao vút đi Trên xe mấy học sinh không kịp phản đứng Hét lên một tiếng rồi bắn mình về phía trước Đập cả vật thành ghế Có đứa còn ngất đi Ngay đập tức vì vai chạm mạnh Nhưng chiếc xe vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại Thậm chí còn lao đi nhanh hơn Có chuyện gì vậy bác Tài ơi Một thầy giáo đi chung chuyến xe Cũng đang cố gắng nhòi người dậy Sau cô ngã bất ngờ nhanh nhó hỏi Trên ghế Tài Ông tài xế vẫn còn đang ra sức đập thắng tay xoay vù lằng nhưng chẳng có tác dụng Chiếc xe kinh như vậy lao đi vùn vút Xe đường có bất ngờ vì sự việc, chiếc xe bỏ mấy chỗ đột nhiên lao vút đi. Hàng chục tiếng còi xe in ỏi và tiếng thắng gấp. gấp xe bị thắng lại, xe trên mặt đường bốc ra cả khói đen kịt. Ở bên này xe đưa đón học sinh càng lúc càng tăng tốc, rồi liệng qua liệng lại. Bác tài đã hoàn toàn mất lái. Đám học sinh trên xe biết mình đang gặp nguy hiểm lang hết ẩm mỹ. Thì khóc tiếng gầm rú của chiếc xe hòa cùng với nhau, thế nhưng một góc xe của Thiên vẫn ngồi im lặng, về đám người nháo nhác mà nở một nụ cười vô cùng kinh dị, ánh mắt lóe lên một màu đỏ của loài ngạ quỷ. Chiếc xe lao vụt đi, đảo qua đào lại rồi tông thẳng vào thành đường, tốc độ quá cao cộng thêm va chậm mạnh, khiến cho văng hẳn đi không trung, xoay mấy vòng rồi rớt xuống đất. Từ cửa sổ vẫn hát còn có mấy em học sinh rơi cả ra ngoài, đập đầu xuống dưới đường. Máu chảy ra từng dòng chết ngay tại chỗ Có em còn bị mảnh thủy tinh Của cửa kính đâm xuyên qua đầu Trước khi rớt ra ngoài Trên chiếc xe đã vỡ nát Lớp xe còn đang xoay đều Khói bốc lên nghi ngút Hàng chục con người nằm lắt léo trên thành xe Sắt vào gầm ghế Có người bị thanh sắt đâm hẳn qua người Ở vị trí ghế Có bác tài nửa thân dưới còn nằm im trong xe Thân trên lồi hẳn ra ngoài Qua lớp kính vỡ nát Cơ thể nhóm đầy máu còn bị kính xe đâm vào cơ thể. tai nạn xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Người dân trùng quanh liền hô hoán nhau gọi cứu thương và cả cảnh sát đến để cứu lấy những người gặp nạn. Thế nhưng họ nhanh chóng bất lực. có người còn không kìm được nước mắt bởi vì trên xe tất cả đều đã chết chẳng còn ai sống cả. Công an đã có mặt tại hiện trường. Họ liền cho người gom những thi thể kia lại rồi đắp chiếu lên. Quá đau lòng chỉ trong phút chốc. Gần 30 học sinh thiệt mạng Vì một tai nạn thảm khốc Nhưng đột nhiên có người hút lớn Có có người còn sống Mau tới đây Cả mấy anh công an cứu thương Đều bỏ ngang công việc Mà dồn sự chú ý về người kia Mau qua đây Ở đây có một người còn sống Là một cậu học sinh Mấy anh nhân viên cứu thương Liền chạy cắn mang lại Họ thấy trong xe một người khá nhục nhích Thì liền giéo nhau đưa ra Người đó không ai khác chính là Thiên được kéo ra ngoài cho với suy nghĩ của mọi người Chắc chắn cậu phải bị thương nặng dù còn sống Thế nhưng không Vừa ra đến nơi cậu lại vô cùng tỉnh táo Trên người chỉ xây sức một chút Và tỏ ra khát đau chân mà thôi Là thầy khi nghe bác sĩ bảo Nên nhập viện để kiểm tra sức khỏe Thiên lập tức đồng ý Không quên là một nụ cười lạnh lẽo Mặc dù chung quanh cậu Hàng chục người bạn đồng trăng lứa đã bỏ mạng Lạ quá thôi Cái chuyện này đúng thật là khó tin Tất cả đều chết thảm như vậy Cậu bé đó lại chẳng hề hấn gì cả Chỉ xây xác nhẹ mà thôi Chuyện này quả là kỳ diệu Một y tá đang có mặt ở đó Tỏ ra kinh ngạc về chuyện vừa rồi Người đồng nghiệp liền nói Đã là may mắn thôi Chắc là ông bà tổ tiên phù hộ May cho em mấy quá chỉ bị như vậy Cả hai nói chuyện thêm một chút rồi tiếp tục công việc Quả thật việc một người còn sống sau vụ tai nạn thảm khốc kia, quả thật quá may mắn. Gần 30 con người trên chiếc xe chết ngay tại chỗ, ấy vậy mà cậu ta có thể lành lặn như vậy, đúng là một điều kỳ diệu. Thiên lập tức được đưa đến bệnh viện. Vừa tới nơi thì đột nhiên bất tỉnh trái với vẻ tỉnh táo ban nãy, một người bác sĩ liền hét lên: "Mau đưa thằng bé tới khoa cấp cứu đi, không ổn rồi. Tình hình như vậy là chấn thương sọ so não rồi." cả đám lập tức đẩy chiếc xe chạy về hướng khoa cấp cứu. Thiền đã ngất liệm đi chẳng biết gì nữa. nhờ vì bác sĩ kia vừa nói người bị tai nạn giao thông mà bị chấn thương ở vùng đầu sẽ có vẻ tỉnh táo giống như trường hề bị làm sao. cho nên nhiều người chủ quan mà không chịu đến bệnh viện thăm khám. máu tụ ở não đến thời điểm sẽ lập tức khiến người này rơi vào tình trạng nguy kịch, chỉ trong tích tắc và có thể tử vong ngay lập tức. đúng như dự đoán của bác sĩ. Thì ngày sau khi đưa vào trong phòng cấp cứu Thì được chẩn đoán là bị chấn thương sọ não Người nhà cũng ngay lập tức được gọi tới Số tiền phẫu thuật lúc này Thực sự là một gánh nặng với gia đình Anh Tâm và chị Diệu Nhưng trước mắt phải cứu được thằng bé cái đã Anh gọi điện đi khắp nơi Để trả tiền cho bệnh viện Thái hôm đó thi xong Thì mới biết bạn của mình bị gặp nạn Lập tức chạy đến bệnh viện Với sự nài nỉ của con trai Khắc liền đồng ý trả viện phí cho gia đình của anh Tâm chị Diệu Mà chẳng cần bất cứ điều gì Gia đình của chị Diệu liền cúi đầu cảm ơn Chúng tôi thực sự biết ơn anh Ơn này không biết phải lấy gì ra trả Anh chỉ đứng dậy đi Không cần phải như vậy đâu Thằng bé là một đứa trẻ ngoan học giỏi Cũng là cả hy vọng của gia đình anh chị Hơn nữa nó còn là bản thân của nhà em Làm sao em có thể không răng tế giúp đỡ Anh chỉ cần thêm số tiền này Để mà lo lắng cho thằng bé Để có ngại gì cả Sức khỏe của nó mới là quan trọng Chồng chị Diệu nhất quyết không dám nhận Thêm số tiền kia Nhưng khắc một mực bách anh nhận Cho nên đành nghe theo Như vậy cả nhà tôi cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Nước mắt đã rời trên gương mặt của hai người Bên trong phòng cấp cứu Bác sĩ đang giành giật sự sống cho Thiên Tình trạng chuyển biến vô cùng nhanh Khiến bác sĩ thoát cả mồ hôi Hết mặt hết sức tập trung trong từng thao tác Chỉ sai một chút thôi Thiền sẽ mất mạng ngay lập tức Ở bên ngoài còn có mấy người Vẫn im lặng chờ đợi thì điện thoại của khắc văn lên Alo bố hả Đạo sĩ bên kia Ông bày đáp Bố đây Làm gì mà bố gọi nãy giờ không có được hả Thế thằng Thái thì sao rồi À con đang ở trong bệnh viện có chút việc Thái thì tốt Ở bệnh viện Cần làm gì ở trong đó vậy hả Có chuyện gì À, thực ra thì bạn của Thái bị tai nạn trên đường đi thi Bây giờ đang cấp cứu Có được thằng bé tới đây xem thế nào Bố còn nhớ cậu bé tên Thiên chứ Nhớ chứ Đúng rồi bố à tai nạn thảm khốc lắm Nghe nói là gần 30 người trên xe đưa đón học sinh Đến điểm thi đều chết ngay tại chỗ Chỉ có mỗi thằng bé là còn sống Nhưng mà lại bị chấn thương sọ não Bây giờ đang cấp cứu Ông Bảy im lặng mãi chẳng nói gì cực điện thoại. Alo, alo bố ơi Ở bên kia ông Bảy im lặng Khác đang định tắt máy tiếng nghe dòng của bố run rẩy. Con đang ở, ở bệnh viện nào Con đang ở bệnh viện gì đó, Ở đây uh, thì chỉ có bệnh viện này lớn nhất Và đồ vật chất để cấp cứu Những cái ca như vậy thôi Vừa nói xong ông bầy Liền tắt máy cái rụt Khiến cho các khơi khó hiểu Lúc này tại nhà mình ông bầy đang run rẩy suy nghĩ Như sự nhớ ra điều gì ông lầm bầm Mà là sinh nhật của thằng bé Đúng rồi tại sao ta lại quên mất chứ Nát rồi ông vội vã chạy vào trong nhà lấy túi sách gồm một mớ quần áo và vài đồ dùng riêng cho cúng kiếng. Bà bảy thấy vậy thì liền hỏi Ông đi đâu mà vội như ma đuổi vậy? Tôi phải lên thành phố, không hay rồi. Thằng bé đó chính là con quỷ, nó đã bắt đầu giết người. Bệnh viện đó chính là nơi mà nó đang nhắm làm mục tiêu. Nó đang tìm kiếm thứ gì ở đó, tôi phải lên ngay. Chuyện lớn sắp sửa xảy ra, bà gọi xe cho tôi đi. Mau lên không thể chậm trễ được nữa. Thế chồng của mình đầy mồ hôi trên mặt Sắc mặt tái đi nhanh chóng Bà bầy chẳng hỏi thêm gì nữa Lấy cái điện thoại mà gọi cho nhà xe Rồi bà nghe ông nói Thì cũng chẳng hiểu gì cả Nhưng mà nhất định đang có chuyện lớn Thế và thiên đừng sinh đầu Đúng vào thời điểm kỳ thi được diễn ra Cho nên ngày mai chính là sinh nhật Của hai đứa Cho dù nếu tính ra tuổi này Vẫn chỉ là 17 Nhưng tính thêm cả tuổi mụ Thì là cả hai Đều là 18 Thế ngạc quỷ đã chọn ngày này để trỗi dậy Tại bệnh viện lúc này đã là 4 giờ chiều Cả bác sĩ sau một ca phẫu thuật khá dài Mới mở cửa phòng bước ra báo cho gia đình nạn nhân May mắn tiên đã được đưa vào kịp thời Chỉ chậm vài phút chắc chắn không còn cơ hội Lúc này tại khoa sản phụ tại bệnh viện Trong một căn phòng Một thương hình cầu đã nằm ở đó gần chục năm Bằng một cách nào đó liên tục phát ánh sáng Ánh sáng rõ rệt hơn cả mọi lần Đèn còn đang mở cho ca sinh của một thai phụ đột nhiên chớp tắt liên hồi Khiến mọi người có chút hoang mang Họ báo hiệu cho người bên ngoài đi kiểm tra nguồn điện Một lúc sau ánh đèn ổn định trở lại không còn gặp vấn đề gì nữa Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ lại vang lên Trong sự vui mừng của bác sĩ và gia đình Chẳng ai nghe được hòa lẫn trong đó còn có âm thanh như là một chiếc hộp nhạc đang văng vòng lúc chậm lúc bầm. Ở một căn phòng khác là nhà kho của bệnh viện nơi chứa đồ phế liệu căn phòng tối đen như mực. Trong góc nhà ánh sáng lập lòe đủ sắc màu đang phát ra. Tiếng nhạc từ trong đó cũng ngân lên từng đoạn. Và đó có hình một chiếc hộp bên trên còn có một hình thú như là trẻ em đang nắm lấy tay nhau đi vòng tròn. tiếng nhạc chính phát ra từ đây ánh sáng bên trong chiếc hộp phát ra phả vào những hình thù con nít in bóng trên tường nó cứ đi đều như những đứa trẻ đang dắt tay nhau đi chơi lẫn trong tiếng nhà còn có những tiếng cười khúc khích của trẻ con mười hai giờ đêm tại khoa khớp khíu của bệnh viện tiếng máy đo nhịp tim còn đang vang vọng và chồng của anh chị diệu còn đang nằm ngủ li bì trên chiếc giường bên cạnh để mà trong con sau một ngày quá mệt mỏi Bây giờ mới có thể ngủ một chút Trên giường Thiên còn đang hôn mê thì mở chừng mắt ngồi bật dậy Một lúc sau mới bắt đầu Tươi tay giật từng sợi dây Còn đang gắn trên người Tiếng máy đo nhịp tim cũng im bật Thiên lập tức bước xuống giường Rồi lặng lẽ rời đi Chẳng ai hay biết Đôi mắt mở chừng chừng nhìn thẳng về phía trước Nhưng trên đó lại chẳng còn lòng đen Chỉ là một cặp mắt trắng rã mà thôi Thiên bước ra khỏi hành lang rồi chậm rãi bước đi. Từng bước đi, ánh sáng từ mấy ngọn đèn được thắp lên trên đầu cậu ta chớp nháy liên tục. Trong không gian vang vòng tiếng của chiếc hộp nhạc, mấy người phòng ở gần đó đang ngồi thì chợt bừng tỉnh. Tiếng gì vậy chứ? Giờ này ai còn bật nhạc vậy? Một người thầm hỏi ở trong miệng, nhưng rồi chợt im lặng vì nghe bên tai có tiếng bước chân đi ở ngoài hành lang. Người đó đang đi chậm rãi, đưa tay lên cố nhìn xem hiện tại mấy giờ. em mà đi kết đi. Lúc này đang hơn 12 giờ đêm. Gì vậy? Ai mà giờ này còn đi lại ngoài hành lang như vậy? Nếu con là trong viện, có người bị sao thì có y tá bác sĩ cũng sẽ vào cấp chứ. Sao lại chậm rãi như vậy được? Người đó thẩm nghĩ trong đầu nhưng không phải đợi lâu. Tiếng bước chân đang ngáy ở phía bên ngoài căn phòng mà người này đang nằm. Ánh đèn bên ngoài chớp nháy hắt ánh sáng vào bên trong. Kể lên trên bức tường đối diện là một bóng người nào đó đang đi chậm rãi giống như người đó đang nghĩ tiếng đèn chớp tắt và bóng người di chuyển kiêng ngắt lên trên tường làm cho người kia cảm thấy sợ hãi chẳng dám ngóc đầu lên xem đó là ai mất một lúc thì người nó đi qua tiếng nhạc vẫn còn lanh lành âm vang ở đầu đó nghe vô cùng kinh dị người đó run rộng mẹ nó chứ chẳng lẽ trong bệnh viện có ma quấn vội cái chăn lên người toàn thân run rẩy người đó bịt cả tai lại để không còn nghe thấy âm thanh kinh dị kia nữa ở bên ngoài hành lang thiên vẫn còn đang đi chậm rãi với bàn chân không nhưng âm thanh mỗi lúc nó chạm xuống đất khiến anh nghe được cứng cảm thế dùng mình chẳng ai dám ngó lên xem là ai đang bước đi trong đêm tối như vậy ở bên ngoài cổng bệnh viện lúc này mới bóng người đang nhốn nháo một người bảo vệ lên tiếng rất xin lỗi anh và ông đây sở này là bệnh viện nghỉ ngơi. Dù có là người nhà cũng không thể vào trong. Có việc gì cần sáng mai quay lại. Thật sự chúng tôi không thể cho mọi người vào được vì đây là quy định. Mấy người kia không ai khác chính là ông Bảy. Khắc và cả Thái đang nài nỉ để được vào trong bệnh viện. Nhưng thực sự rất khó khăn. Vì hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm. Không đường vào ông Bảy đành phải chấp nhận đứng bên ngoài chờ đợi. Ông không ngừng lo lắng nhìn vào bên trong. Cảm giác thứ kia chắc chắn đang có mặt ở trong đó Nhưng chẳng thể làm được gì Vì bây giờ nếu có gào lên Có bộ con quỷ đang chuẩn bị giết người Nơi mà ông được vào có lẽ không phải là bệnh viện Mà là đồn công an Vì cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan Bất lực cho nên ông phải đứng ngoài tìm cơ hội Mấy lần các cúng bảo vệ rồi mai hãy quay lại Nhưng ông không chịu Vì chắc chắn đêm nay nó ngành đậm Đến bây giờ ông ấy thực sự nói cho Thái nghe lý do suốt bao năm nay. Ông vẫn hay chỉ dạy cho cậu những thứ bùa phép và cả sự thật về người bản thân của chính mình. Hỏi về lý do mà hai đứa có thể chơi thân với nhau, ông Bảy lại càng khẳng định. Thiên chính là đứa trẻ đã mang lới lời nguyện của con quỷ được sinh ra trong thế giới này. Thái nghe vậy thì không tin, nhưng ông bảo nếu muốn xác thực thì đêm nay hãy đi cùng ông. Vì cậu chính là người có thể cứu lấy tất cả Trời này ông bày lật đặt dọn đồ rời đi Thế nhưng suy rủi thế nào Lại chẳng có xe lên thành phố Ông phải bắt mấy chặng xe tới gần nửa đêm Mới lên đến nơi Thì vội vàng rục khắc Đưa tới đây Cả ba lúc này đứng trước cổng bệnh viện Thật từng hơi đầy nặng nhọc nhìn vào bên trong Bị chồng bốt bảo vệ Người bảo vệ ban nãy nói với đồng nghiệp Có phần bực tức Mẹ giờ này còn chạy tới đây đòi vào bên trong Họ lý do thì cứ âm mà ầm mờ. Ai mà cho vào được. Bảo vệ thì cứ đứng ở đó. Đúng là cái lũ điên. Người đàn ông còn lại chẳng nói gì chỉ cười trừ. Vì vốn đã quen tính của ông đồng nghiệp. Nhưng ông lại hướng mắt nhìn vào mấy người kia. Nhờ đánh mắt của ông lúc này hiện rõ sự lo lắng. Sự lo lắng không phải vì lo cho người thân hay ai đó bị bệnh đang nằm trong bệnh viện này. Tại khoa sản phụ của bệnh viện. Thiên đã có mặt trước cửa một căn phòng. Cửa đã bị khóa lại nhưng Thiên chỉ cần được cầm mắt trắng giả của mình nhìn vào rồi cười một cách, thì nó lập tức mở cửa. Cánh cửa sắt cũng tự động được mở ra vang lên tiếng cốt kết. Thiên tiến vào bên trong bóng tối bao trùm. Cậu ta quay mặt hướng về các bên rồi dừng lại ở một góc phòng nơi có một ánh sáng lẻ loi phát ra dưới ngách của một cái tủ đựng dụng cụ. Thiên mỉm cười rồi bước chân về phía đó. Bên ngoài một vị bác sĩ có ca trực đêm đang bước đi trên hành lang, cầm cái đèn pin mà chiếu lên chung quanh. Nhìn cánh cửa phòng sinh đang bật mở, ông ta lấy làm lạ mà tiến đến. Bước tới, cửa căn phòng tuyết đen như mực, biết được rằng hình như có người đang ở trong, ông ta liền tiến vào bên trong ngó nghiêng. Từ góc phòng, thiên vừa cầm được thứ gì đó trên tay, đứng dậy, là một bác sĩ giật mình đánh thốt, rời cái chiếc đèn pin. Ai đấy? Sao giờ này không ngủ lại lèn vào đây làm gì Trên mần của ông lúc này Là một người thiếu niên chừng 17-18 Trên mình mặc bộ đồ của bệnh nhân Cậu là bệnh nhân khoa nào Sao bây giờ lại ở đây Ra ngay đây Không là tôi gọi bảo vệ bắt cậu đấy Thiên chẳng tháp lại lời nói đó Chỉ từ từ quay người lại Nhìn thẳng vào bị bác sĩ Bây giờ ông ta mới nhận ra người thiếu niên kia Có gì đó khác lạ Trên tay còn cầm thứ gì đó đang phát sáng miệng run dày Cậu là ai Mà rời khỏi đây không là tôi gọi bảo vệ đấy Thiên vẫn nhìn ông ta bằng một cặp mắt trắng xã Nhận miệng cười rồi lại nhìn cái thứ nhỏ như viên bi Đang phát sáng trên tay của mình Chả nói gì liền bỏ luôn thứ đó vào trong miệng Mà nuốt xuống trước sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ kia Lúc này ông ta mới nghe bên tai có tiếng nhạc phát ra Thiên nuốt thứ kia xong thì lạnh lùng bảo Ông thấy nhạc có hay không? Ông bác sĩ tái cả mặt Thiên lại nói tôi là nhạc chúc mừng sinh nhật của tôi đó Bác sĩ tuân mở miệng nói gì Nhưng không kịp Vừa mới chớp mắt một cái Thiên đã đứng dậy trước mặt ông ta Kèm theo một tính phập Trong sự sững sờ của ông Từ từ cúi xuống nhìn thấy bàn tay của cậu thiếu niên Đâm xuyên qua cơ thể của mình Ông ta chỉ có thể ú ớ thêm được vài chữ Bàn tay của Thiên đã rút khỏi cơ thể Kéo theo từng vật nội tạng máu me cần một chút hơi tàn Ông ta vẫn nghe được bên tay tiếng nhạc ở đầu đó reo rất vọng tới. Nửa cười man dài của cậu thiếu niên đang từ từ luôn hết đống nội tạng của mình ra khỏi cơ thể. Thiền lôi hết đống ruột rồi tới mấy cơ quan nội tạng vứt đầy ra sàn nhà. Rồi thọc thẳng bàn tay vào giật luôn quả tim cất lên tiếng cười để man dở. Một người ở trong phòng nghe được tiếng cười này liền mở cửa ra bực tức nói. Mẹ cái thằng điên nào nửa đêm còn cười không cho anh ngủ vậy. Bên trong phòng còn có rất nhiều bệnh nhân khác Cũng tỉnh dậy sau tiếng cười vừa rồi Họ cũng bực tức không kém Người đàn ông đang đứng trước cửa ngó nghiêng Thì gấu áo bị một bàn tay kéo lại Gì thế Sao cháu không ngủ lại đi đây làm gì Người đàn ông cúi xuống Nhìn thấy đứa trẻ đang nằm gần giường bên cạnh Kéo áo của mình mà như miếu máu cầu khẩn gì đó Phải gặng hỏi một hồi nó mới ấp úng ứa cả nước mắt chua hơi Mà đóng cửa lại nó đang đến. Âu tài nghe chẳng hiểu gì cả, gạt tay của nó ra rồi bảo, này, nửa đêm đừng có phá nữa. mấy hôm nay ăn ngoan như vậy, bây giờ lại hư vậy hả? Chị kia, mau dẫn cháu vào ngủ đi. hết thằng điên nào cười rồi lên đứa trẻ này, đúng thật là. người phụ nữ mẹ của đứa bé tím nải rất con vào bên trong, người đàn ông lại đưa mắt ngó nghiêng nhìn chung quanh, vừa quay lưng bước vào thì ngay sau lưng một bóng đen hiện ra, y lên cái cột nhà. người đó đứng ngay sau lưng của ông ta mà chẳng ai kịp phản ứng bàn tay đâm xuyên có ổ bụng của người đàn ông máu tú ra vương vãi trên sàn nhà người đàn ông trợn trắng mắt vì có bất ngờ ông ta chết ngay lập tức mà chẳng biết được nguyên nhân bàn tay kia rút khỏi cơ thể kéo luôn cả đống nội tạng trước mặt của đám bệnh nhân còn nằm trên giường cả sát nhân kia tiến vào trong phòng từng bước chậm rãi cánh cửa từ động đóng lại rồi chốt lại Cái đó chính là Thiên, cậu tật đứng đó đưa ánh mắt đỏ rực nhìn đám người còn lại mà cười lên màn dở. Trong căn phòng túi đen không có đèn điện, ánh sáng từ mấy ngọn đèn bên ngoài hắt vào bên trong là mấy chục bóng người đang lang hết hoảng sợ. Họ bò chạy ngắt đập cả người vào cửa kính, Tính tiếng gào thiết tiếng da thịt bị cất đứt vòng vọng Cứu thôi, cứu thôi, có quỷ, có quỷ, cứu tôi với, vợ ơi, chạy nhanh lên. Tiếng lang hết cầu cứu Tiếng thúc giục văng vọng trong bệnh viện Nhiều người ban đầu tò mò chạy đến xem Có chuyện gì đang xảy ra cưỡng bị con quỷ trong thân sắc của thiên bắt lại Giết hại ngay lập tức Máu tanh đồng cả một vùng Cả sân nhân cứ giết hết người cửa phòng này Rồi lại tiến sang phòng khác Đám bệnh nhân nhanh chóng nóng động Chạy hẳn ra cổng bệnh viện rồi hét lớn mau mở cổng chạy đi Con quỷ Mấy người bảo vệ ban đầu tỏ ra nghi ngại Nhưng lượng người càng lúc càng đông bọn họ phải mở cổng cho đám người Cả bốt bảo vệ hoang mang Về đám bệnh nhân đang bột mực khẳng định có quỷ giết người bên trong Ông Bảy biết sự náo loạn này Chính là cơ hội giang hiệu Cho khắc và thái liền vào bên trong Quả nhiên ba người đã thuận lợi Tiến vào không gặp sự ngăn cản nào Ông Bảy và tới nơi Tập trung sức lực tìm kiếm Nơi mà thứ kia đang di chuyển Bề tại ba người cũng nghe được tiếng nhạc gì đó Đây chính là âm thanh nằm đó ta đang lờ mở nghe thấy Tiến thẳng vào bên trong chẳng mất nhiều thời gian Họ nhìn thấy bóng rắn của thiên với cơ thể đầy máu Trên tay bấm đầy thịt vụn và nội tạng con người Trong quanh xác chết la liệt Của bệnh nhân có, bác sĩ có, y tá có Một cảnh tượng vô cùng đẫm máu Nhìn thấy cảnh tượng này Khác không thể không sợ đến buồn ruồn chân tay Thậm chí ai nhìn từ xa có thể thấy anh đang run lên bần bật chuyện thế này? ông bảy câu mày nhìn về thân ảnh đang từ từ di chuyển đằng trước, còn có mấy bóng người đang thất thểu chạy thừa sống thiếu chết. Thái không chẳng khác gì cậu run sợ đến đái cả da quần. là một thằng thanh niên lúc nào cũng tỏ ra yêu đời, làm sao có thể chịu được cái hình ảnh man dợ máu me đang diễn ra trước mặt? lúc này thái chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng tất cả chuyện này đang là sự thật. còn nhớ tất cả những gì ông nội dặn chứ Thái đằng sợ hãi ông bày phải hết đêm một lần nữa Cậu mới quay lại mà gật đầu Đằng trước thiên đang bước đi Thì nghe thấy tiếng ghét rồi quay đầu lại Đó cũng là khoảnh khắc thái một lần nữa như chết đứng Thiệt thiên Miệng của thái lắp bóp Trong ánh sáng nhập nhọn cương mạnh của kẻ sát nhân Đằng chuyên lùng những con mồi của mình hiện lên, Không ai khác đó chính là thiên Ông bầy chẳng đợi gì thêm rút luôn mấy đá bùa lao đến tấn công cậu ta. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước, thiên xuất hiện ngay trước mặt của ông bằng một cách nào đó. cả tập vùng tay một cái, ông bầy liền bay về phía xa đập cả người vào bức tượng, rồi rơi xuống ho lên khủ khủ. máu trong miệng nhanh chóng trào ra. Thiên lúc này đã là một con quỷ, một loài ngạ quỷ đáng sợ. Ánh mắt của nó hướng về phía của Thái. Không ai khác hiện tại, Thái chính là mục tiêu hàng đầu của nó Vì chỉ khi tiêu diệt được Thái trên thế giới này Chẳng ai có thể tổn hại được Thiên Ông Bảy bị thương nặng Nhưng vẫn biết được ý đồ của Thiên Ông hét lên từng chữ nặng nhọc. Khắc Bảo vệ Thái Không được để cho nó làm mại thằng bé Thái à mau lên Làm theo những gì ông đã nói với cháu Lời của ông vừa dứt bóng dáng của Thiên Cũng đã vụt mất Rồi xuất hiện ngay trước mặt của Thái Nó đang định tấn công thì bị một cú đá của khắc cản lại Là một người học qua võ đạo Khắc liền thủ thế về biết mục tiêu tiếp theo của cái thứ kia chính là mình Thiền cũng dừng lại gầm đêm một tiếng hướng về phía khắc Đúng như anh nghĩ Con quỷ biết hiện tại nó đã giải quyết cái gã kỳ đá Không đợi gì thêm nó lù lù xuất hiện trước mặt của khắc Từ một đòn thật mạnh đâm thẳng vào tim của anh May mắn Khắc vẫn kịp gạt bàn tay của nó qua một bên Tuy may mắn thoát được đòn vừa rồi Nhưng đôi bàn tay của Khắc bây giờ tê dại run lên từng đợt Cảm giác như mới đánh vào thứ gì đó bằng kim loại rất cứng Chưa kịp định thần lại nó đã nhảy bổ tới Lần này không đâm về phía tim nữa Mà lại giáng một đòn xuống đỉnh đầu hòng nhanh chóng kết thúc mọi thứ Nhưng Khắc vẫn kịp dương hai tay lên đỡ Đòn đánh quá mạnh khiến xương bàn tay của Khắc vỡ vụn Lực tấn công vẫn dội vào đầu khiến anh ta gục xuống bất tỉnh. Con quỷ quá mạnh, những người bình thường như anh ta vốn không phải là đối thủ. Giờ thì còn ai cần được tao? Thiên lành lùng nói trong màn đêm, tiếng nhạc lại réo rắc rõ ràng hơn ban nãy. Nó nhìn vào Thái rồi nhuận miệng cười man dài. Lập tức nó hướng vào người của Thái mà lao đến. Thái! Một tiếng hét vang lên. một tiếng phẩm của cơ thể người bị thứ gì đó đâm xuyên qua và cả tiếng nạn nhân sặc sủa, thầy vẫn đứng im nhắm nghiền mắt, toàn cơ thể buồn rùn đái cả giang quần, nước mắt trào hẳn ra. thấy vừa rồi Thế Thiên lao tới chỉ biết cái chết đã đến với mình. thế nhưng không, Nó mở mắt ra thì chắn ngay trước mặt mình là ông bầy. ông đã bị bàn tay của con quỷ đâm xuyên có ổ bụng, chỉ có thể thốt lên vài chữ: "Thái mau lên!" cho phải cứu tất cả. Nã đến đây cũng là lúc bành tay kia rút khỏi cơ thể của ông, nội tàng cũng bị kéo theo. mắt của ông dại đi nhưng vẫn còn nhìn vào cặp mắt của thằng cháu nội. thấy bây giờ ánh mắt nên là tin cuồng nhìn theo cơ thể của ông nội đang đổ gục xuống, rồi nháy nhìn lên con quỷ đang đứng trước mặt bằng ánh mắt tức giận. trong trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng vàng kim. Ngà quỷ trong thân sắc của thiên biết cơ hội đã đến thì chẳng đợi gì thêm. và liền vung tay đầy máu tấn công thế nhưng vừa chạm vào người của thái thì cũng là lúc ánh sáng vàng trong mắt của cậu ta rực lên để văng thiên về phía xa ánh sáng phát ra rực cả một vùng mấy người đứng ngoài cổng nhìn vào cũng có thể thấy rõ được bên trong sau khi ánh sáng kia vụt tắt cơ thể của thái hiện lên vẫn chỉ là một con người bình thường nhưng cặp mắt còn một màu vàng rực trong màn đêm Nào lao tới đầy về phía con quỷ Bằng một tốc độ kinh hoàng hơn Cả nó bần nãy mà tấn công Tiếng đánh nhau Tiếng va chạm Tiếng ra thịt bị cắt đứt lại vang lên Bề trong con quỷ đang rơi vào thiên hạ phong Cơ thể đã toàn những vết cắt Nó nhìn Thái bằng một ánh mắt tức giận Thái Mày quên chúng ta là bạn Mày định giết tao Thái im lặng không đáp Chỉ lù lù bước về phía thiên Làm cậu ta hoàng sợ muốn bỏ chạy Ngay lập tức thể đứng ngay trước mặt tóm đi cổ nó Bạn sao? Mày vốn dĩ không tồn tại Cơ thể của người này cũng đã bị mày chiếm lấy Khi còn ở trong bụng mẹ Mày là một con quỷ giết người Suốt 3 năm qua mày cũng chỉ tiếp cận tao để muốn tiêu diệt tao Nếu như không phải ngọc quỷ của mày lạc mất Mày đã sớm lấy mạng của tao Mày là một con quỷ không phải là người Cho nên mày phải chết Nó sòng thách không cho con quỷ kịp phần đứng mà bè ngoặt cổ của thiên ánh mắt của thái lúc này lạnh lùng và cương quyết đến đáng sợ không phải là một cậu học sinh hiền lành mà mọi người thường thấy bè cổ nó xong thái liền hạ xuống đâm thẳng vào tim của thiên rồi rút ra bập nạt nó thấy tìm bên trong một viên ngọc đang âm ỉ sáng không chần chừ tay của cầu bóp mạnh viên ngọc cũng nát thành bụi rồi rơi xuống dưới đất tất cả kết thúc thái trở về chẳng thấy bình thường Cậu đau đớn khóc thiết về cái chết của ông nội và cả sự ra đi của người bạn mà Thái cho là duy nhất của mình suốt bao năm dưới chính tay của Thái. Tình bạn ấy bây giờ chỉ còn lại trong tim mà thôi. Vốn dĩ thiên chưa từng tồn tại, cậu ấy chết ngay từ trong bụng mẹ. Trong góc phòng kho của bệnh viện, chiếc hộp nhạc đang phát âm thanh kinh dị kia đột nhiên tắt lùn sau khi viên ngọc bị bóp nát. Ánh sáng từ trong hộp tắt đi. Chiếc khẩu bị thứ gì đó ăn mòn nhanh chóng rồi hoàn toàn chỉ còn lại là một đống cho bụi tiếng khóc ai oán của thái vang lên trong bệnh viện công an cũng có mặt để điều tra và dọn dẹp hiện trường mà đến sau này nguyên nhân của hàng chục con người bị chết thảm chỉ trong tích tắc chỉ còn là ẩn số không có lời giải tất cả các máy quay an ninh đều dừng hoạt động vào cùng một thời điểm vụ án rúng động cả nước trong suốt một thời gian dài thái sau sự ra đi của ông nội và người bạn ở trong tim thì trở nên trầm tính buổi chiều nào đó nó cũng tới nơi mà ngày trước hai thằng thường ghé trên một ngọn đồi như thằng lên trời suy nghĩ gì đó ánh mắt lóe lên sắc vàng kỳ dị